Xem ra, kia hạ độc sự tình đối nàng không có gì ảnh hưởng, nhưng là, đối an ninh hậu phủ ảnh hưởng không nhỏ a Cũng không biết kia lâm phu nhân có hay không hối hận, nhận trở về chính mình, thân sinh nữ nhi. Lâm nhá nghiên nhìn cười ngâm ngâm lâm Nhã dư, nàng dẫm lên thật mạnh bước chân đi qua, tới rồi lâm Nhã dư bên người, đẻ thấp thanh âm, ở nàng bên tai hỏi, ngươi liền như vậy muốn nhìn ta xấu mặt sao? Đúng vậy, lâm Nhã dư cũng đẻ thấp thanh âm đắc ý nói một câu, dù... Sao trong lén lút quan hệ như thế nào Bọn họ, tỉ muội lẫn nhau đều rõ ràng Liền không cần trang Nghiên nhi tỷ tỉ, tỉ, ngươi sẽ không không có tiền đi Vậy ngươi còn muốn hay không hiếu kính mẫu thân A Nếu không, ta trước cho ngươi mượn đi Lâm nhá dư dơ lên thiên chân tươi cười Săn sóc nói Rốt cuộc, hiếu kính mẫu thân quan trọng sao Nhìn lâm nhá nghiên cắn chặt hàm răng phẫn hận bộ dáng Lâm Nhã dư trong lòng liền thông khoái Đừng tưởng rằng là con vợ cả liền có thể Muốn làm gì thì làm không lấy nàng mẫu thân đương người. Nói nữa, này con vợ cả Thiên Kim, hiện giờ thanh danh chính là hảo, thật sự đâu? Hiếu kính, ta đương nhiên muốn hiếu kính mẫu thân, liền muội muội đều biết hiếu kính di nương, mẫu thân của ta làm an ninh hậu phủ phu nhân, chẳng lẽ còn không bằng một cái thiếp sao?" Lâm Nhã nghiên nhắc tới đến cái này thiếp tự, Lâm nhá Dư sắc mặt lập tức khó coi. "Hảo a, kia tỷ tỷ liền giao tiền đặt cọc đi." Lâm Nhã Dư cắn răng Trên mặt vẫn là lộ ra thiên chân tươi cười, nàng đảo muốn nhìn, lâm nhá nghiên nơi nào tới tiền, như thế nào hiếu kính lâm phu nhân cái này chính thất phu nhân. Đột nhiên, lâm Nhã nghiên quay đầu, đối với cửa hàng ngoại gọi một tiếng, biểu ca, giúp ta giao một chút tiền đặt cọc đi. Biểu ca, lâm Nhã dư sắc mặt biến đổi, khiếp sợ quay đầu xem qua đi, chỉ thấy người mặc thường phục Nguyễn Huyên từ bên ngoài đi đến, thái tử điện hạ, như thế nào sẽ, lâm Nhã dư trên mặt không thể tưởng tượng làm Lâm Nhã trong lòng thoải mái nhiều, tiến lên, cười đối Nguyễn Huyên nói: "Biểu ca, ta tưởng cho mẫu thân định mấy cái tân đa dạng khăn, ra cửa không mang nhiều như vậy tiền. Biểu ca, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn, quay đầu lại ta trả lại cho ngươi." Nguyễn Huyên cười, trực tiếp khoát tay, làm bên người đi theo công công giao tiền. "Hiếu kính di nương cũng là ta bổn phận, nơi nào còn cần ngươi còn tiền." Nguyễn Huyên nói, là làm Lâm Nhã." Nhiên đắc ý giơ lên đầu tới, Khóe mắt dư quang liếc xéo lâm Nhã dư khoe khoang nói, biểu ca, ngươi chính là đối ta cùng mẫu thân thật tốt quá. Hẳn là, Nguyễn Huyên nói còn hỏi lâm Nhã nghiên một câu, chính ngươi nhìn chúng cái gì sao, không bằng cùng nhau mua tới. Này không hảo đi, lâm nhá nghiên trần chờ nói, nhưng là, kia chàng ngập vui mừng tươi cười chính là không lừa được người khác, nàng là hận không thể nhiều mua điểm đồ vật. Lâm Nhã dư trong lòng tức giận, đến không được, dựa vào cái gì lâm nhá nghiên ra như vậy đại xấu lúc sau. Còn có thể xoay người. Liền bởi vì nàng mẫu thân là hoàng hậu thân mội mội sao. Lâm Nhã Dư tức giận đến đều phải hộp máu. Cố tình lúc này. Lâm Nhá Nhiên còn cảm thấy không đủ. Dăn dạy Lâm Nhá Dư. Nhã Dư. Nhìn thấy ta biểu ca như thế nào còn không hành lễ. Ở bên ngoài tự nhiên là không cần hành đại lễ. Nhưng là. Liền cơ bản lễ đều không được nói. Xui xẻo chính là Lâm Nhã Dư. Lâm Nhá Dư chỉ có thể là. Áp xuống trong lòng buồn bực tiến lên. Đối với Nguyễn Huyên hành lễ Vốn di Lâm Nhã Dư đã là nghẹn một bụng khí, cố tình lúc này, Lâm Nhá nghiên còn muốn ở bên cạnh bổ sung một câu, biểu ca, Nhã Dư tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo, trở về ta sẽ cùng phụ thân nói, hảo hảo giáo nàng. Lâm Nhá Dư thế nhưng còn tưởng trở về cùng phụ thân cáo trạng, Lâm Nhá Dư tức giận đến muốn chết, nhưng vẫn là nỗ lực bài trừ tươi cười tới, đối với Nguyễn Huyên nói, ta liền không chậm chế tỉ tỉ theo hoa dạ ta trước cáo lui, nói. Lâm Nhã Dư lại hành lễ, liền tưởng rời đi. Cố Tình Lâm Nhã Nghiên không chịu buông tha nặng cười hỏi một câu, "Nhã Dư, ngươi không phải nói cho Di Nương chọn đồ vật sao?" Lâm Nhá Dư thân mình cứng đờ, miễn cưỡng bài trừ một mạt cười, "Ta không quấy rầy Nghiên Nhi tỷ tỷ, ta qua bên kia chọn." Thành công đem Lâm Nhã Dư cấp đánh bại, Lâm Nhã Nghiên đắc ý hảo tâm tình không căng qua mấy cái hô hấp, liền nghe được Lâm Nhã Dư kêu sợ hãi một tiếng, "Hương Vân tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này?" Lâm nhá nghiên sắc mặt xoát một chút liền đen xuống dưới, Lý Hương Vân, Lý Hương Vân vì cái gì ở chỗ này, nếu là nói hận nói, Lâm nhá nghiên hận nhất chính là Lý Hương Vân, nếu không phải Lý Hương Vân nói, nàng như thế nào sẽ tới hiện giờ hoàn cảnh, làm mẫu thân nan kham, chính mình bị cầm túc, thành kinh thành thế gia chung trò cười, Lý Hương Vân đem dưới hướng điểm tâm tay thu trở về, yên lặng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, nàng chính là tới uống nước, thật sự không muốn làm gì, Chẳng lẽ ông trời xem nàng có ăn cỏ uống không vừa mắt? Vấn đề là, đây là nàng chính mình cửa hàng, có ăn cỏ uống cũng nên đi. Đến nỗi như vậy hận nàng sao? Một hai phải làm nàng đụng tới Lâm ra tỉ muội. Đến xem. Lý Hương Vân đối mặt, thiên chân chân thành, cười Lâm Nhã Dư. Nàng cũng là hảo ngôn hảo ngữ trả lời. Còn lộ ra kinh hỷ bộ ráng tới. Lâm Tiểu Thư cũng tới mua đồ vật. Tuyển cái gì? Ta còn không có tuyển đâu. Lâm Nhã Dư bị Lý Hương Vân nhiệt tình cấp làm cho sửng sốt. Lúc trước ở lệ vương Khánh công bữa tiệc, Lý Hương Vân không phải cùng nàng nhào đến rất không thoải mái sao? Như thế nào, Lý Hương Vân nhìn thấy nàng còn cùng không có việc gì người dường như? Lâm Nhã Dư trong lòng trầm xuống, quả nhiên, Lý Hương Vân cũng không phải một cái thứ tốt, lòng ra đủ thâm. Hương Vân tỉ tỉ, ngươi tuyển cái gì A Lâm Nhã Dư tò mò hỏi, ta cũng. Hảo tham khảo tham khảo, vừa mới nghiên nhi tỉ tỉ liền cho mẫu thân tuyển quý nhất đa dạng đâu, phải không? Vậy ngươi không cho ngươi mẫu thân tuyển điểm nhi? Lý Hương Vân cười tủm tỉm hỏi, đều là đương nữ nhi, làm người không thể kém quá nhiều đi. Nhiên nhi tỷ tỷ có nàng biểu ca trao tiền, ta chính là so không được. Lâm Nhã Dư cố ý chỉ ra một chút, Lâm Nhã Nhiên hiện giờ là có chỗ dựa. Lý Hương Vân là có tiền, nhưng là, có tiền có thể so sánh có cái thái tử biểu ca. Uy Phong sao? Đồng dạng là bị thu dưỡng, hiện giờ này địa vị chính là khác nhau như trời với đất. Lý Hương Vân trong lòng có thể thông khoái, Lý Hương Vân không thoải mái, Cùng Lâm Nhá Nghiên đối thượng, Kia đã có thể thật tốt quá, Dù sao chỉ cần Lâm Nhá Nghiên không thoải mái, Nàng liền thoải mái, Lâm Nhá Dư trăm triệu không nghĩ tới, Lý Hương Vân hoàn toàn liền không ấn lẽ thường hành sự A, Ngươi là sao không được tỷ tỉ, tỉ ngươi, Nhưng là, Ngươi đối chính mình mẫu thân hiếu, Tâm cũng không thể bởi vì không có lợi hại biểu ca liền cấp vứt đến sau đầu A, Lý Hương Vân nói dương giọng nói, tiểu nhị tới, Đem đồ sách lấy lại đây. Lý Hương Vân đối với lấy lại đây đồ sách tiểu nhị cười tủm tìm nói. Tới, cấp vị này lâm tiểu thư hảo hảo giới thiệu một chút, không cần quá quý, nhưng là thực thích hợp nàng mẫu thân cái này thân phận tuổi đa dạng. Nói, Lý Hương Vân còn quay đầu đối với lâm nhã dư cười nói, đều là đương nữ nhi, người này phân hiếu tâm. Ta có thể thể hội, liền tính là chính mình quá được ngay một chút, nên hiếu kính mẫu thân vẫn là muốn hiếu kính. Cho chính mình tiêu tiền luyến tiếc cho chính mình mẫu thân tiêu tiền kia chính là hào phóng đâu, đúng không? Lý Hương Vân nói làm Lâm Nhã Dư như thế nào nghe như thế nào biệt nữ? Nàng vốn dĩ cũng là tưởng cho chính mình mẫu thân mua đồ vật, như thế nào làm Lý Hương Vân như vậy vừa nói, nàng không mua giống như liền bất hiếu dường như ta đương nhiên sẽ mua. Lâm Nhã Dư nói, chỉ mấy cái đa dạng, tuy nói là không bằng Lâm Nhã nghiên tuyển quý trọng, nhưng là cũng rất là tinh xảo, giá cả không thấp. Hương Vân tỷ tỉ, tỉ, ta mua xong rồi, ngươi muốn mua cái gì nha? Lâm Nhã Dư tiếp tục thiên chân châm ngòi, nếu không làm nghiên nhi tỷ tỷ biểu ca cũng giúp ngươi phó một chút tiền. Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, kia lại không phải ta biểu ca, ta như thế nào có thể lớn như vậy mặt làm nhân ra giúp ta trả tiền. Nói xong, đứng dậy. Phải đi. Lâm Nhã Dư trên mặt tươi cười cứng đờ, hỏi, ngươi không mua a Không mua nha. Lý Hương Vân buồn cười mở ra đôi tay, ta lại không có mẫu thân yêu cầu hiếu kính, ta mua làm gì? Nghĩ chính mình vừa rồi một xúc động Chọn như vậy dùng nhiều dạng Kia bạc hoa đau lòng lâm Nhã dư liền trên mặt tươi cười đều mau duy trì không được Cố tình lúc này Lý Hương Vân còn hảo tâm kiến nghị nói Lâm tiểu thư Ta xem nhà này đồ vật thực không tồi Ngươi nếu là cảm thấy vừa Rồi tuyển thiêu nói Có thể lại nhiều tuyển điểm A Dù sao cũng là hiếu kính chính mình mẫu thân Nhưng không hảo bùn xỉn Nga Đỉnh đầu hiếu Thuận chụp mũ khấu hạ tới Làm lâm Nhã dư miễn cưỡng bài trừ tươi cười Từ kẻ răng trung bài trừ một câu tới, ta sẽ Lâm tiểu thư thật là hiếu thuật, ngươi mẫu thân thật có phúc. Lý Hương Vân khen ngợi xong, dạo tới dạo lui đi ra bình phong ngoại, đối với Nguyễn Huyên hành lễ, ta liền không quấy rầy hai vị, đi trước một bước. Tỷ tỷ, ngươi nếu là thích nói, cũng có thể tuyển hai kiện. Lâm Nhá Nghiên gọi lại Lý Hương Vân đắc ý khoe khoang, hiện giờ này thêu thùa phường đồ vật, chính là thực chịu truy phủng. thế ra phu nhân tiểu thư, trong tay nếu là không một kiện thêu phường khăn a. Đều ngượng ngùng ra cửa gặp người Ngươi nếu là không có tiền Ta có thể cho biểu ca trước cho ngươi mượt Lâm nhá nghiên đến lúc này Còn muốn cùng nàng khoe khoang nàng có cái thái tử biểu ca Lý Hương Vân Thật là ở trong lòng mau cười phiên Tiền ta còn là không thiếu Lý Hương Vân cười khe nói Tìm người khác vay tiền mua đồ vật Loại chuyện này ta còn làm không được Rốt cuộc ta không ngươi như vậy ra mặt dày Lâm nhá nghiên trên mặt tươi cười cứng đờ Đáy mắt nảy lên thật sâu trào phúng Lý Hương Vân còn không phải là ghen ghét nàng có cái thái tử biểu ca đau sao? Đáng tiếc, này biểu ca là của nàng, không phải Lý Hương Vân. Lý Hương Vân như vậy phản kích, còn còn. Không phải là bởi vì ghen ghét sao? Biểu ca cho ta mua đồ vật, đó là biểu ca đau ta? Như thế nào sẽ là ta ra mặt giày đâu? Lâm nhá nghiên đắc ý ngửa đầu cười. tỷ tỉ, tỉ ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu? Ngươi không tốn ngươi biểu ca tiền, không tính toán không còn. Vẫn là nói, ngươi đã tính toán hảo hồi đưa không sai biệt lắm giá trị đồ vật. Lý Hương Vân liên tiếp hỏi chuyện làm Lâm Nhá Nghiên cứng học không biết muốn như thế nào trả lời. Thực hiển nhiên, Lý... Hương Vân cũng không có muốn nghe nàng trả lời. Hỏi xong lúc sau, cười, liền phải rời đi. Lâm Nhá Nghiên là có hại chủ nhân sao? Nàng lập tức làm bộ tò mò hỏi. tỷ tỷ ngươi không mua đồ vật, tiến vào làm gì đâu? Hỏi chuyện chế nhạo bị Lý Hương Vân trực tiếp bỏ qua, bằng phẳng thừa nhận. Ta tiến vào có ăn cỏ uống không được sao? Lâm nhá nghiên trực tiếp bị tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ngay cả vẫn luôn ở bên cạnh đứng ngoài cuộc Nguyễn Huyên lúc này đều bị lý. Hương Vân những lời này cấp kinh tới rồi. Người này thật sự không hổ là lệ vương mệnh định chi nhân, cùng lệ vương giống nhau ra mặt giày A. Có ăn cỏ uống còn có thể nói được này đúng lý hợp tình hắn chỉ có thể nói, thật là, không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Đem Lâm Nhá Nghiên cấp nói được trợn mắt há hốt mồm lúc sau, Lý Hương Vân vui vẻ thoải mái rời đi, tâm tình rất tốt, cảm tạ Lâm Nhã Nghiên cùng Lâm Nhã Dư, vì nhà nàng cửa hàng tiền lời làm ra cống. Hiến, Lý Hương Vân là gì sự không có, nhưng là Lâm Nhã Nghiên lại bị khí tới rồi, ngược kịch liệt phật phòng, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, cái này Lý Hương Vân nói chuyện trước sau như một đáng giật, biểu ca, tỷ tỷ chính là như vậy một cái nghĩ sao nói vậy tính tình, ngươi ngàn vạn không cần để ý vừa chuyển quá mức, Lâm Nhã Nghiên đối thượng Nguyễn Huyên lập tức thay đổi một bộ gương mặt. "Ta không ngại." Nguyễn Huyên mỉm cười nói, "Lý Hương Vân thế nào hắn đều không cần nhọc lòng, rốt cuộc đó là lệ vương người, hắn hiện tại nhọc lòng chính là Lâm Nhã Nghiên, quả nhiên, càng là tiếp xúc càng là cảm thấy nàng không thích hợp. Hắn muội muội từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, càng là đối quyền thế không có quá nhiều cảm giác, lại sao có thể là Lâm Nhã Nghiên như vậy, luôn là thích đem hắn quải đến bên miệng, nơi trốn khoe khoang đâu?" Kia mấy cái đa dạng đủ rồi sao? Muốn hay không lại tuyển mấy cái? Nguyễn Huyên như thế săn sóc hỏi. Chuyện, làm lâm Nhã nghiên cao hứng nhấp nổi lên môi, đem chính mình muốn cười to xúc động cấp đẻ ép đi xuống. Biểu ca thật là đối nàng thật tốt quá. Nàng có biểu ca đương chỗ dựa, sợ cái gì đâu. Điển thị, lâm Nhã dư tính cái gì? Nàng chính là đương kim thái tử biểu mội đâu. Không cần biểu ca, ta chỉ nghĩ mua mấy thứ, hiếu kính hiếu kính mẫu thân nói, Lâm Nhã Nghiên ánh mắt nhu nhu nhìn về phía Nguyễn Huyên, "Biểu ca, này mấy thứ, ta cũng chọn mấy thứ cấp gì?" nói, Lâm Nhã Nghiên còn có chút ngượng ngùng cắn cắn chính mình môi dưới, "Đáng tiếc, tiền vẫn là biểu ca phó, ta này nhiều lắm là mượn hoa hiến Phật." "Không sao, coi như là chúng ta hai cái cùng nhau hiếu kính chúng ta mẫu thân." Nguyễn Huyên chẳng hề để ý cười khoát tay, "Nếu là không chọn, chúng ta liền tìm ra tiệm cơm ăn cơm." "Hảo." Nhìn thấy Nguyễn Huyên nơi trốn vì nàng suy nghĩ, Lâm Nhá Nhiên tự nhiên là cao hứng đi theo Nguyễn Huyên rời đi theo thù phường, liền rời đi. Thời điểm, Lâm Nhá Nhiên còn cố ý nhìn thoáng qua bình phong bên kia, tuy nói là nhìn không tới bị bình phong che đậy Lâm Nhá Dư, nhưng là, nàng biết, Lâm Nhá Dư nhất định vẫn luôn ở chú ý bên này tình huống. phòng trừng muốn ghen ghét tức chết rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Nhá Nhiên cao hứng bước chân đều nhẹ nhàng vài phần, này một tháng bị Lâm Nhá Dư áp chế buồn bực đã sớm tán sạch sẽ. Thật là phong thủy thay phiên chuyển, lâm nhã dư còn tưởng cùng nàng đấu, buồn cười, biểu, ca, ngươi muốn đi nhà ai tiệm cơm, lâm nhã nghiên bước nhanh đuổi kịp Nguyễn Huyên, ngoan ngoãn cười hỏi, ta mang ngươi đi một nhà, kia ra thức ăn chính là tương đương không tồi, đặc biệt là tập hợp đại tinh các nơi ăn vặt, có thể một hơi ăn rất nhiều loại, Nguyễn Huyên mỉm cười đề cử, à, thật sự a thật tốt quá. Vừa nghe tốt như vậy địa phương Lâm Nhá Nghiên tự nhiên là vui vẻ Bên này Lâm Nhá Nghiên đắm chìm Ở Nguyễn Huyên đối nàng ôn nhu Mặt khác một bên Lâm Nhá Nghiên đi bộ tới rồi ngoài thành Nhìn phía trước tảng lớn đồng ruộng Cân nhắc hôm nay đi nơi nào chơi Chỉ tiếc nàng vừa mới đứng trong chốc lát Phía sau liền có người đã đi tới Nghe được tiếng bước chân Lý Hương Vân chỉ tưởng chồng trọt nông dân Hướng bên cạnh xê dịch Sợ chắn nhân ra xuống đất lộ Không nghĩ tới Người nò thế nhưng là tới tìm nàng. Lý cô nương, hảo hứng thú. Cái này dưới tình huống, Lý Hương Vân là không thể không quay đầu lại, thế nhưng là nàng Không thích người quen, thế tử cũng hảo hứng thú. Nguyễn Húc ăn no căng không có chuyện gì chạy đến ngoài thành tới làm gì. Còn cùng nàng đến gần, nàng cùng hắn rất quen thuộc sao. Đừng cùng nàng nói cái gì ngẫu nhiên gặp được. Nàng không cảm thấy chính mình thân phận đủ tư cách cùng đoan vương thế tử ngẫu nhiên gặp được. Ta là cô ý tới tìm Lý Cô Nương. Nguyễn Húc mỉm cười nói, lần trước phiêu hương các hiểu lầm, làm Lý Cô Nương chịu ủy khuất. Lý Hương Vân chỉ là cười. Cười, không nói gì. Nhìn thấy Lý Hương Vân không nói tiếp, Nguyễn Húc đáy lòng khinh thường hử nhẹ một tiếng, giả bộ. Lý Cô Nương phiêu hương các có không đã chịu ảnh hưởng. Nguyễn Húc trên mặt tươi cười không hề có đã chịu ảnh hưởng. Tiếp tục hỏi, Lý Hương Vân vẫn là cười, không nói tiếp. Đối phó như vậy đột nhiên lại đây, ý vị không rõ ra hỏa biện pháp tốt nhất chính là thỉnh hắn tận tình biểu diễn, xem hắn có thể diễn đến tình trạng gì, diễn tới khi nào đi. Nàng liền, lặng lặng nhìn, thực hiện nhiên, Lý Hương Vân thật là đánh giá cao Nguyễn húc, hoặc là nói, đối mặt Lý Hương Vân, hắn không có như vậy đại nhẫn nại. Nói trắng ra là, liền một câu khinh thường Lý Hương Vân cái này từ ở nông thôn ra tới nha đầu. Lý cô nương, người máy gieo hạt còn có hậu tới cấy mà cơ đều thực dùng tốt. Nguyễn Húc liền cùng chính mình vừa rồi cái gì đều không có hỏi dường như, ngạnh sinh sinh đem để tài cấp chuyển tới hắn chuyến này tới mục đích thượng. Đương nhiên, Lý Hương Vân đương nhiên nói, lao động nhân dân trí tuệ thành quả, ở không có tự động máy móc thay thế được thời điểm, cái này là tốt nhất dùng. Nguyễn Húc, hắn vừa rồi là ở khen ngợi Lý Hương Vân sao? Hảo đi, cũng coi như là khen ngợi, nhưng là... Người bình thường cũng sẽ không như vậy trả lời đi Đột nhiên cảm giác để tài tiến hành không nổi nữa Không khí cực kỳ xấu hổ Nguyễn Húc thật là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy không đúng Lần thứ hai Làm để tài tiến hành không đi xuống người đầu tiên Là trịnh Dục thịnh cái kia hành sự tùy tâm sở dục dầu muối không ăn ra hỏa Lý cô nương Về sau nếu là có cái gì thứ tốt Không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác hợp tác Nguyễn Húc quyết định không vòng vo Gọn gàng dứt khoát nói ra hắn tới tìm Lý Hương Vân mục đích Hắn lo lắng lại tiếp tục nói tiếp, hôm nay chỉ sợ vẫn luôn đều nói không đến trọng điểm. Hợp tác, Lý Hương Vân rốt cuộc có phản ứng, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn Nguyễn Húc, không sai. Nguyễn Húc gật đầu, ta tưởng, Lý Cô Nương nếu là cùng ta hợp tác nói, sẽ có càng tốt tiền lời. Càng tốt tiền lời, Lý Hương Vân cười, hỏi, thế tử lời nói càng tốt ích lợi là cái gì đâu? Có thể cho Lý Cô Nương có thể bắt được càng nhiều bạc. Nguyễn Húc nói, Tỉ như lần này máy gieo hạt cùng cấy mạ cơ, hoàn toàn có thể lớn hơn nữa trình độ sinh sản. Lớn hơn nữa trình độ, Lý Hương Vân tựa hồ không quá minh bạch, này nghi hoặc bộ ráng, làm. Nguyễn Húc trong lòng lạnh lùng cười nhạo không thôi, quả nhiên là không có kiến thức ở nông thôn nha đầu, liền tính là đi thần bí sư môn học một thân bản lĩnh cũng vô dụng. Kiến thức đoàn, thật là bạch bạch lãng phí những cái đó thứ tốt. Nếu là vài thứ kia đặt ở trong tay hắn nói, tuyệt đối có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Lý cô nương chỉ sợ không biết đi Nguyễn Huyên cười mở miệng nói Lý cô nương giao cho lệ vương chế tác máy gieo hạt cấy mà cơ Bị hắn tất cả đều làm Ký hiệu Để cho người khác ai đều không thể phòng chế Cái kia đáng chết trịnh dục thịnh Thật là quá độc ác Sở hữu mặt trên đều làm đánh số Bất luận cái gì một đài đi quan phủ Một cha liền biết có phải hay không trịnh dục thịnh thủ hạ làm được Nếu có phải hay không Có người dám can đảm phòng chế nói Sở hữu tham dự phòng chế người Tất cả đều phải bị bắt lại, nhẹ thì lưu đầy nặng thì chém đầu. Vô pháp phỏng chế không phải thực hảo sao? Lý Hương Vân càng thêm khó hiểu. Nhìn Nguyễn Huyên, đều phỏng chế, ta còn kiếm cái gì tiền? Lý cô nương, chướng không phải như vậy tính. Nguyễn Huyên cảm thấy cùng người như vậy nói chuyện thật sự là lao lực, liền cơ bản đồ vật cũng đều không hiểu. Lý Hương Vân rốt cuộc là như thế nào bị cái kia thần bí sư môn cấp nhìn chúng? Nếu là chế tác nhiều nói, Lý cô nương tiền lời có thể càng nhiều thực hiện nhiên lệ vương cũng không có nhiều như vậy nhân thủ, chế tác càng nhiều công cụ nếu là chế tác nhiều nói, bán nhiều Lý cô nương có thể kiếm càng nhiều tiền Nguyễn Huyên nói xong hỏi Lý Hương Vân Lý cô nương, ngươi nói phải không nhìn thấy Lý Hương Vân không nói lời nào Nguyễn Húc thừa thắng xông lên nếu là Lý cô nương cùng ta hợp tác nói kia tuyệt đối, đột nhiên Nguyễn Húc trên vai đáp thượng một con hữu lực bàn tay to Nguyễn Húc không vui nhíu mày Xoay người vừa muốn mắng, lại ở đối thượng một đôi cười như không cười sâu thẳm đôi mắt lúc sau, sở hữu nói tất. Cả đều bị sinh sôi nghẹn trở về. Nguyễn húc miệng khép mở vài lần lúc sau, rốt cục là bài trừ một câu mang theo hơi hơi phát run thanh âm nói tới. Lệ vương, ngươi như thế nào tới? Bổn vương không tới nói, chẳng phải là khiến cho ngươi thực hiện được, đem người cấp cước đi sao? Trịnh Dục thịnh cười, chỉ là này yêu nghiệt đến có thể điên đảo chúng sinh tươi cười. Cũng không có làm Nguyễn Húc cảm giác được nửa phần hoặc nhân mị lực, ngược lại làm hắn trong lòng không ngừng. Phát run, không phải hắn nhát gan, thật sự là trịnh Dục thịnh tươi cười quá lạnh. Dường như kia ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén giống nhau, lạnh băng tử vong hơi thở ập vào trước mặt. Thế tử, hảo bản lính A, ta người đều dám đoạt. Trịnh Dục thịnh bàn tay to vỗ vỗ Nguyễn Húc bả vai, rõ ràng vô dụng lực, chính là mỗi một chút liền cùng thật mạnh dùng dùi chống nện ở Nguyễn Húc đáy lòng dường như Muốn đem hắn trái tim cấp tạp thành cái nát như Nguyễn Húc nỗ lực khhé động khoe M bài trừ một cái cứngở tươi cười tới lệ Vương Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì hiểu lầm Trịnh Dục Thịnh tựa hồ có chút bị nói động trần chờ một chút Nguyễn Húc vừa thấy vội vàng giải thích nói Lệ Vương thật là hiểu lầm ta vừa mới bất quá là muốn cho Hương vân vứt bỏ bổn Vương sau đó lựa chọn ngươi đúng không? Trịnh Dục Thịnh vừa thốt lên xong, Lý Hương Vân thật hận không thể một cái tát chụp trên mặt hắn, vì cái gì một cái cước đoạt hợp tác. Đồng bọn sự tình, tới rồi trong miệng của hắn, liền trở nên như vậy ái muội Lý Hương Vân là trong lòng ở bất đắc di phun tào, chính là Trịnh Dục Thịnh nói, lại sợ tới mức Nguyễn Húc trong lòng run lên, khiếp sợ nhìn Trịnh Dục Thịnh. Trịnh Dục Thịnh nhách môi nở nụ cười, ngươi thực nghi hoặc vì sao bổn vương biết phải không? Nguyễn Húc không nói gì nhưng là Hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên phức tạp cảm xúc đã cho Trịnh Dục Thịnh tốt nhất trả lời. Rất đơn giản. Trịnh. Dục Thịnh cười, tươi cười kinh diễm chính là lệnh thiên địa thất sắc, cười đến tà mị làm nguyễn húc tay chân lạnh leo, bởi vì bổn vương ở ngươi phía sau nghe xong thật lâu. Nếu là lại đem ngươi ý tứ lý giải sai rồi, ngươi nói bổn vương là kẻ điếc vẫn là ngốc tử. Cuối cùng một chữ, âm cuối dơ lên, kia tử tính trong thanh âm mang theo nồng đậm hài hước chi ý vốn dĩ có thể cho người lỗ tai phát ngứa toàn thân phát tô thanh tuyến, thế nhưng hình như là che kín gai ngược Bụi gai giống nhau, nháy mắt liền quân lấy Nguyễn húc trái tim, không ngừng lạc khẩn làm hắn nháy mắt mất máu đến trước mắt tối sầm hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, vừa rồi cùng Lý Hương Vân lời nói tất cả đều bị Trịnh Dục Thịnh cấp nghe xong đi hắn là tưởng đem Trịnh Dục Thịnh cấp tế đi, hắn cùng Lý Hương Vân hợp tác kiếm tiền nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền Hy vọng bị Trịnh Dục Thịnh biết chuyện này, Nếu là thành công, đại có thể đem không hợp tác lựa chọn đẩy đến. Lý Hương vân trên người, dù sao lúc ấy, hắn đã kiếm lời không ít tiền. Chính là hiện tại đâu, hắn liền bạc bóng dáng đều còn không có nhìn thấy, đã bị trịnh Dục thịnh cấp đánh vỡ hắn tính toán tình huống không quá rượu à. Lệ Vương, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nguyễn Húc là bị thái hậu sủng có cường đại bối cảnh. Liền tính là hắn như vậy, cũng không nghĩ cùng trịnh Dục thịnh chống trọi. Trịnh Dục thịnh thủ hạ tướng sĩ từng bước từng bước tất cả đều là trải qua xa trường. Vô số sinh tử mài rua, có thể nói là từ Diêm Vương điện xoay không biết nhiều ít vòng mài rua ra tới đau nhọn. Như vậy tướng sĩ, trước nay sẽ không sợ liều mạng, càng không sợ chiến tranh, cùng Trịnh Dục Thịnh đối thượng, hắn cuối cùng có lẽ sẽ thắng, nhưng là tuyệt đối là thắng được thực thảm. Trịnh Dục Thịnh cũng hảo, hắn thủ hạ tướng sĩ cũng thế, kia tuyệt đối là chính mình đã chết cũng muốn ít nhất kéo lên 7, 8 cái đệm lưng, mặc kệ là đại tinh vẫn là mặt khác quốc. Của ra người, đều có một cái chung nhận thức không trêu chọc trịnh dục thịnh, hắn căn bản chính là cái không muốn sống kẻ điên, người khác nổi điên đó là đối người khác, trịnh dục thịnh nổi điên đó là liền chính mình đều tính kế đi vào, phải không? trịnh dục thịnh nhướng mày hỏi, là, Nguyễn Húc cực kỳ khẳng định gật đầu nói, ánh mắt kia muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành, trịnh dục thịnh cười, rõ ràng diện mạo như vậy yêu nghiệt, lại một chút sẽ không làm người, Hiểu lầm hắn rơi tính, này chỉ sợ cũng là hắn quanh thân sở mang nhiễm huyết tinh lệ khí ngạnh lãng, để cho người khác muốn hiểu lầm đều hiểu lầm không đứng dậy. Đó chính là hiểu lầm. Trịnh Dục Thịnh như thế thống khoái đem cái kia vấn đề cấp bóc qua đi, làm Nguyễn Húc âm thầm thở dài một cái. Chắp tay, Nguyễn Húc đối với Trịnh Dục Thịnh nói, như thế, ta liền không quấy dày lệ vương. Trịnh Dục Thịnh hơi hơi gật đầu, kiêu căng thần thái làm Nguyễn Húc trong lòng có điểm. Không thoải mái. Bất quá, nghĩ đến Trịnh Dục Thịnh rất nhiều thời điểm liền bệ hạ thể diện đều không để bụng, hắn trong lòng tựa hồ lại dễ chịu vài phần. Chờ đến Nguyễn Húc rời đi lúc sau, Trịnh Dục Thịnh vừa chuyển đầu, đáng thương vô cùng nhìn Lý Hương Vân. Này ủy khuất giống như bị đoạt kéo 3 tuổi hài đồng bộ ráng, làm cho Lý Hương Vân ra đầu một tạc, bay nhanh sau này nhảy một bước. Trịnh Dục Thịnh bày ra biểu tình liền như vậy ngạnh sinh sinh cương ở trên mặt, vì cái gì? Hương Vân như vậy ghét bỏ hắn. Hắn tức Phụ Nhi đều phải bị người cấp đoạt đi rồi, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ đáng thương sao? Hương Vân thế nhưng còn, khi dễ, hắn nhìn Trịnh Dục Thịnh càng thêm ủy khuất, mãn nhãn đều ở, lên án, nàng, vô tình, Lý Hương Vân khóe môi run dẩy hai hạ, đúng trọng tâm nói, kỳ thật, ngươi thật sự không thích hợp cái này biểu tình. Trịnh Dục Thịnh, ai hoán, xem xét Lý Hương Vân liếc mắt một cái, làm cho nàng là giờ khóc giờ cười, ngươi biết ngươi vừa, rồi đem Nguyễn Húc cấp dọa thành cái dạng gì sao? Lý Hương Vân bất đắc di thở dài một tiếng, liền tính là trịnh dục thịnh phóng thích khí thế đối tượng không phải nàng, nhưng là, nàng ở một bên cũng có thể minh xác cảm giác được hắn bức người khí thế, kia kêu một cái bá đạo, kia kêu một cái khủng bố, khí thế của hắn bức người thời điểm, như vương giả buông xuống, hắn ủy khuất đáng thương thời điểm, cũng là chọc người đau lòng, nhưng là, thỉnh chú ý, nhưng là, thượng một giây, còn cùng hủy thiên diệt địa hung thú dường như, Dây tiếp theo liền thành ở nàng trước mặt làm nũng bán manh chó con thật sự, này tương phản thật sự quá lớn, thứ nàng kẻ hèn một giới phàm nhân, thật sự vô pháp nhanh như vậy thích ứng hắn hai loại cực đoan nhân vật thay đổi. Hắn muốn cước ta tức phụ nhi, trịnh Dục thịnh ủy khuất nhìn Lý Hương Vân, dùng cặp kia u buồn thâm thúy đôi mắt không tiếng động lên án Lý Hương Vân, vô tình, hắn đều như vậy ủy khuất, nàng như thế. Nào còn muốn trốn đâu, không phải hẳn là ôm lấy hắn, cho hắn một cái an ủi thân thân sao. Lý Hương Vân đỡ chán, thứ này là nhà ai, có thể hay không xem trọng, không hảo tùy tiện thả ra dòa người, ta, liền ở Lý Hương Vân nhắm mắt đỡ chán đau đầu không thôi thời điểm, bị người nào đó nhân cơ hội cấp ôm vào trong ngược, gương mặt bị thật mạnh hôn vài khẩu, tuyên bố chủ quyền, ai đều không thể đoạt, uy, Lý Hương Vân cả kinh ruỗi tay chụp hăn cánh tay vài cái, đây là ở bên, ngoài A, thân đến người người nào đó, lúc này tâm tình rất tốt, Vừa rồi, ủy khuất, nháy mắt biến mất không thấy. Hắn người này liền điểm này hảo. Có thể chính mình làm sự tình, liền không phiền toái người. Còn không phải thân tới rồi sao? Trịnh Dục thịnh cười khẽ, ở Lý Hương Vân bên tai nói nhỏ, không có việc gì, sẽ không có người nhìn đến. Lý Hương Vân hướng bên cạnh vừa thấy, một trận vô ngữ. Hắn là khi nào ôm nàng đến thụ sau. Quả nhiên là tránh đi mọi người, chính là ở. Một cái tầm mắt góc chết, nhìn khôi phục bình thường trịnh Dục thịnh. Lý Hương Vân thở dài một cái, như vậy mới bình thường sao? Vừa rồi sợ tới mức nàng lông tơ tất cả đều tập thể nghiêm. Dây biến 3 tuổi cảm giác thật sự quá khủng bố. Trịnh Dục thịnh cúi đầu, mang theo ái mũi ư, át hơi thở phất quá Lý Hương Vân tiểu xảo vành tai, thanh âm khàn khàn chầm thấp, hình như là lay động nàng đáy lòng cầm huyền giống nhau, mang ra lệnh người run rẩy tê dại, nhìn thấy ngươi, ta, đã sớm không bình thường. Rối tay. Gái gái chính mình phát ngừa nóng lên lỗ tai Lý Hương Vân hung hăng trắng trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái Hung ba ba cảnh cao nói Rõ ràng là vấn đề của ngươi Không cần đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người Qua chán ghét Hảo tưởng tâu hắn Trịnh Dục thịnh a cười khe ra tiếng Tiếng cười là mạo phấn hồng hơi thở ái muội sung sướng Hắn Hương Vân thật đúng là hung a Nhìn xem Này gương mặt đỏ bừng Hồng đến đỗ sắp lấy máu giường Như Hắc bạch phân minh hai mắt Ánh mắt liếm diễm, ngập nước, xem đến hắn trong lòng đáng ra một vòng một vòng gợn sóng tới. Hương Vân đây là ở hung hắn vẫn là ở dụ hoặc hắn. Ta xe ngựa ở bên kia. Trịnh Dục thịnh đứng thẳng thân mình, nghiêm trang nói, đi trên xe ngựa ăn cơm. Hắn thật sự thập phần bội phục chính mình tự chủ, cái gì đều không có làm. Hảo, không nói giỡn, Lý Hương Vân cười tủm tìm gật đầu đáp lời, cùng trịnh Dục thịnh tay trong tay quá khứ trong xe ngựa. Ngồi, bên trong có hắn lấy lòng thức ăn. Vừa thấy Lý Hương Vân cười, ngươi đi phiêu hương các Hiện giờ nàng thuộc hạ đã mang ra hai cái đồ đề tới. Gia vị gì đó trước đó chuẩn bị tốt, chỉ cần đi lên một xào là được. Hiện tại, nàng không cần mỗi ngày đi phiêu hương các đưa tin, ngẫu nhiên đi một lần là được. Nói nữa, bên trong đầu bếp là trịnh Dục thịnh người, nàng yên tâm cực kỳ. Ta sợ ngươi ăn không quen bên ngoài đồ vật. Trịnh Dục thịnh cười nói, đem chén đúa bày ra. Tới, hiện tại ăn cơm chưa đã có điểm chập. Cũng may thời tiết thấy ấm, lại làm giữ ấm, đồ ăn thật không có biến lạnh, vừa lúc nhập khẩu. Ấn, cũng còn hào. Lý Hương Vân cười nói, một ít điểm tâm cũng không tồi, hơn nữa các nơi có các nơi đặc sắc ăn vặt. Liền nói đơn giản tới, trường bình thôn đồ vật cùng trong kinh thành liền có rất lớn bất đồng. Vô luận là cỡ nào đơn sơ nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, đều không thể ngăn cản nhân loại đối mỹ thực theo đuổi. Vừa mới vội. Xong. Lý Hương Vân hỏi. Trịnh rục thịnh là không cần mỗi ngày thượng chiều, nhưng là, trong chiều vẫn là có một chút sự tình yêu cầu hắn xử lý, mỗi ngày hắn qua cũng không nhiều lắm nhẹ nhàng. ân Trịnh Dục thịnh nghĩ đến bởi vì nào đó người làm việc rong dài, chậm chế hắn tới tìm hương vân, hắn liền buồn bực. Cái kia Nguyễn Húc không phải cái gì thứ tốt. Trịnh Dục thịnh nghĩ đến hắn một lại đây liền nhìn đến nào đó không biết sống chết ra hòa ở trắng chợn táo bạo đoạt. Người của hắn, trong lòng càng là buồn bực. Ta biết! Lý Hương Vân nở nụ cười, cấp trịnh Dục Thịnh gắp một khối thịt cá, nói, Nguyễn Húc là Thái hậu nhìn chúng ngôi vị hoàng đế người thừa kế tuyển. Trịnh Dục Thịnh mỹ tư tư ăn nhà mình tức phụ nhi kẹp cho chính mình thịt cá, gật gật đầu, "Ân. Đoan Vương năm đó thái tử chi vị đương kim bệ hạ cấp thế thân lúc sau, thái hậu toàn tâm toàn ý liền hy vọng chính mình tôn tử có thể thế thân đương kim thái tử." Nguyễn Húc là hiện. Giờ Đoan Vương sở hữu nhi tử trung xuất sắc nhất một cái, thái hậu đối hắn ôm có rất lớn hy vọng. Nói cách khác, cũng sẽ không tìm rất nhiều lấy cớ, đem hắn lưu tại kinh thành, phương tiện hắn hoạt động, tích góp nhân mạch cùng thế lực. Kia chỉ có thể nói, Thái hậu muốn làm Nguyễn Húc kế thừa ngôi vị hoàng đế ý tưởng, thật là quá ích kỷ. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, hắn cũng không thích hợp đương hoàng thượng. Trịnh Dục thịnh nhìn thoáng qua Lý Hương Vân, không tiếng. Động dò hỏi nàng ý kiến, vì sao như vậy tưởng? Nguyễn Húc muốn đại quy mô chế tác máy gieo hạt cấy mà cơ. Lý Hương Vân trực tiếp điểm ra vấn đề mẫu chốt Hiện giờ, ngươi làm người chế tạo ra tới máy gieo hạt cấy mà cơ Liền trước mắt tới nói đã đủ đại tinh tới sử dụng Cũng không phải nói đại tinh ít người Mà là nói, khai phá ra tới thích hợp gieo trồng thổ địa thật sự là quá ít Rốt cuộc trước kia nhân lực hữu hạn Còn có địa phương liền giống như bọn họ Trường Bình Thôn giống nhau, có người, nhưng là đồng ruộng quá ít Có một ít đất hoang, không có người đi khai hoang Căn bản là không có cách nào gieo trồng Hiện giờ máy gieo hạt cấy mạ cơ, không có nhà ai nông hộ mua nổi. Cho nên, bệ hạ liền suy nghĩ một cái phương pháp, tìm địa phương quan phủ tới thuê. Dù sao chỉ ở gieo giống cấy mã thời điểm yêu cầu sử dụng, liền cùng châu cày giống nhau, đại gia thay phiên tới, tỉnh tiền cũng phương tiện, cũng cũng chỉ có hôn quý thế gia người. Còn sẽ cho chính mình đồng ruộng thôn trang mua mấy đài. Có thể nói, hiện giờ đại tinh, máy gieo hạt cùng cấy mạ cơ số lượng là vừa lúc, nguyên húc lại chế tác, nhiều tiêu thụ. Hắn muốn đi nơi nào tiêu thụ, hắn thế nhưng muốn đem đồ vật bán được mặt khác quốc gia. Lý Hưng Vân cười lắc đầu, tiền là sẽ kiếm một ít, nhưng là, làm mặt khác quốc gia tướng sĩ ăn no tới đánh đại tinh sao? Đại tinh quốc nội có hoàng thất cùng huân quý thế gia nội đấu, đừng quên, bên ngoài cũng. Có cùng mặt khác quốc gia phân tranh, đem máy gieo hạt cấy mà cơ bán cho mặt khác quốc gia, còn không phải là biến tướng trợ giúp mặt khác quốc gia sao? rõ ràng có thể sáng tạo lớn hơn nữa ích lợi ra tới, vì cái gì một hai phải chỉ bán một cái công cụ tiền. Nguyễn Húc cách cục quá tiểu. Lý Hương Vân lắc đầu than nhẹ, nàng cái này không phải trên triều đình người, đều có thể thấy rõ ràng sự tình, Nguyễn Húc làm Đoan Vương thế tử, thái hậu nhất coi trọng, phải bị đẩy thượng. Hoàng vị hắn, thế nhưng không rõ sao. Trịnh Dục Thịnh nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ân. Lý Hương Vân khó hiểu nhìn Trịnh Dục Thị. Nguyên Húc không phải không hiểu, mà là không nghĩ suy xét. Trịnh Dục Thịnh cấp Lý Hương Vân gắp đồ ăn, làm nàng đừng chỉ nói lời nói không ăn cơm, hắn hiện tại chỉ nghĩ như thế nào nhiều tích góp lực lượng, đến lúc đó cùng thái tử một tranh. Ta đi." Lý Hương Vân vừa nghe liền nổi giận, vì thái tử chi vị, vì ngôi vị hoàng đế, hắn thế nhưng không màng toàn bộ đại tinh, bởi vì nội đấu mà làm đại tinh lâm vào chiến hỏa phân tranh bên trong, do đó bị ngoại địch xâm lấn. Đến lúc đó còn có hay không đại tinh đều phải khác nói, hắn đầu óc không bệnh đi, Lý Hương Vân thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo, cái kia vị trí liền thật sự như vậy quan trọng sao, cho nên ta không thể làm hắn đem ngươi cấp đoạt lấy đi. Trịnh Dục thịnh kiên định nói, này chính nghĩa lẫm nhiên bộ ráng, làm lý. Hương Vân một trận vô ngữ, bọn họ đàm luận hẳn là quốc sự đi. Vì cái gì hắn liền có thể cấp sinh sôi xả đến việc tư đi lên, hơn nữa còn nói đến như thế hiên ngang lẫm liệt đâu, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên phú dị bẩm, tới ăn cơm, điểm này việc nhỏ, ngươi liền giao cho ta đi. Trịnh Dục Thịnh tiếp tục cấp Lý Hương Vân gấp đồ ăn, Lý Hương Vân nhược nhược hỏi một câu, ngươi nói việc nhỏ là chỉ, rốt cuộc là đối phó Nguyễn Húc vẫn là, nói không cho Nguyễn Húc cùng nàng hợp tác, này giữa hai bên khó khăn chính là khác nhau như trời với đất. Nếu là đối phó Nguyễn Huyên nói, liền phải liên lụy đến Thái Hậu, Thái Hậu sau lưng thế lực ngay cả bệ hạ cũng không dám dễ dàng đi động, hắn nói có thể hay không có hại. Đương nhiên là đối phó Nguyễn Húc. Trịnh Dục Thịnh đương nhiên nói, hắn thế nhưng nhớ thương ngươi, Hương Vân, ngươi nói ta nếu có thể nhẫn đến đi xuống, còn xem như nam nhân sao. Lý Hương Vân, nàng lý giải lực nhất định có vấn đề, nói cách khác. Vì cái gì nàng cảm thấy bọn họ tại đàm luận chính là đại tinh quốc sự, mà hắn vẫn luôn ở thảo luận chính là Nguyễn Húc đối nàng có mục đích riêng vấn đề. Bọn họ hai cái rốt cuộc nói có phải hay không cùng sự kiện. Nàng, có điểm hồ đồ. Cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì sao? Lý Hưng Vân không thói quen ngôn tình kịch chung đoán xem đoán trò chơi, có cái gì nàng vẫn là thích trực. Tiếp nói ra, nói cách khác, hai người nháo hiểu lầm có cái gì hảo ngoạn. Thương tâm lại lãng phí thời gian. Ngươi nếu là không cho Nguyễn Húc cùng ta hợp tác nói, vừa rồi đã làm được. Nhưng là, phải đối phó hắn nói, liền sẽ liên lụy đến Thái Hậu vấn đề. Ngươi có phải hay không đem này hai việc quậy với nhau? Lý Hương Vân trực tiếp hỏi. Trịnh Dục thịnh cười, rối tay, xóa nhẹ một phen Lý Hương Vân mềm mại mượt mà tóc dài. Hương Vân, đây là một sự kiện. Ngươi hiện tại năng lực đã bị không ít người cấp theo dõi. Nguyễn Húc chỉ là so những người khác càng thêm lớn mật thôi. Ngươi cho rằng hắn hôm nay thất bại, liền sẽ từ bỏ sao. Ngươi quá xem nhẹ ngươi giá trị, hắn còn sẽ lại đến. Cho nên, ta liền phải đem hắn manh mối hiện tại liền cấp bóp tắt. Trịnh Dục thịnh cười lạnh một tiếng. Nguyễn Húc nếu đứng ra đương cái này chim đầu đàn, ta đây liền dùng hắn tới giết gà doa khỉ. Nguyên lai like là như thế này. Lý Hương Vân bừng tỉnh đại ngộ gật gật. Đầu, minh bạch. Ta đảo muốn nhìn, ta nữ nhân. Ai dám nhớ thương, trịnh Dục thịnh một câu, làm Lý Hương Vân điểm đến một nửa đầu hoàn toàn vô pháp điểm đi xuống, trong đầu đột nhiên linh quang chật lẽ, có một ý niệm, hoặc là nói, là nàng hoàn toàn lĩnh ngộ tới rồi trịnh Dục thịnh lời nói tinh túy, chỉ là cái này ý tưởng làm nàng cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng, này, cũng có chút quá không thể tưởng tượng, bất quá, Lý Hương Vân không thích có việc nghẹn ở trong lòng. Vẫn là trực tiếp hỏi ra tới, ta vừa mới sửa sang lại một chút ý nghĩ, ta không biết ta lý giải đúng hay không. Trịnh Dục Thịnh khó hiểu nhìn Lý Hương Vân, dùng ôn nhu ánh mắt của Vũ nàng nói ra. Chỉ cần nàng có vấn đề, hắn có thể trả lời nhất định sẽ trả lời, không thể trả lời, tìm được có thể trả lời người đến trả lời. Dù sao chính là nhất định phải cho nàng đáp án. So với Nguyễn Húc tổn hại đại tinh ích lời tới, người càng tức giận chính là hắn tiếp cận ta. Lý... Hương Vân nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tới. Tuy nói vấn đề này như thế vỡ vẩn, nào có cá nhân ích lợi sẽ áp đảo một quốc gia phía trên đâu. Nhưng là, nàng thế nhưng Mạc Danh cảm thấy cái này đáp án là như thế tiếp cận chân thật. Bằng không đâu. Trịnh Dục Thịnh buồn cười nhìn không thể tin được Lý Hương Vân. Lý Hương Vân đỡ chán, chọc đến Trịnh Dục Thịnh cười khẽ ra tiếng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Người nói như vậy đúng lý hợp tình thật sự hảo sao? Lý Hương Vân bất đắc. Dĩ nhìn Trịnh Dục Thịnh Nếu là làm bệ hạ biết, đại tinh đường đường lệ vương thế nhưng không màng đại tinh, chỉ lo chính mình, bệ hạ phỏng chừng muốn chọc giận hột máu đi. Trịnh Dục Thịnh bị Lý Hương Vân bộ dáng làm cho tức cười, "Ngươi yên tâm, bệ hạ biết." Cái này Lý Hương Vân càng thêm kinh ngạc, "Như, như thế nào khả năng đâu? Ai không biết đại tinh lệ vương lập hà hiển hách chiến công, như vậy Trịnh Dục Thịnh sao có thể là cái loại này đem chính mình việc tư áp đảo đại?" Tình quốc sự phía trên đâu? Lý Hương Vân chừng đến lưu viên đôi mắt Xem trịnh Dục thịnh trong lòng phát ngứa Trực tiếp kéo qua nàng Ở nàng mắt thượng nhẹ nhàng hôn một cái Lúc này Lý Hương Vân trong lòng kinh ngạc Tất cả đều bị thân chạy Bất đắc di ruôi tay đẩy trịnh Dục thịnh Lý Hương Vân chừng hắn một cái Ngươi làm gì đâu Đáng yêu nhìn không được Trịnh Dục thịnh đơn giản lại trắng ra biểu đạt ý nghĩ của chính mình Hắn một chút ngượng ngùng cảm giác đều không Có Chính mình tức phụ nhi sao Đáng yêu nhìn không được Đương nhiên muốn hôn một cái, ngược lại là Lý Hương Vân bị làm cho gương mặt phiếm hồng. Ta thượng chiến trường cũng không có bảo vệ quốc gia ý tưởng, chỉ là tưởng tránh khẩu cơm ăn, đua cái đường sống. Đến nỗi từng bước một trở thành vương gia, cũng là mục tiêu của ta sống được tự tại. Trịnh Dục Thịnh cấp Lý Hương Vân giải thích, hắn không nghĩ Hương Vân hiểu lầm cái gì, hắn cũng không có như vậy vĩ đại. Lý! Hương Vân nghiêng đầu nhìn nhìn Trịnh Dục Thịnh, không nói gì. Trịnh Dục Thịnh nhìn chăm chú nàng, hỏi thất vọng sao?" Lý Hương Vân lắc lắc đầu, thất vọng nhưng thật ra không có, chính là có điểm ngoài ý muốn. "Mặc kệ ngươi là ôm cái gì mục đích, nhưng là đại tinh sắc thật nhân ngươi được lời a." Lý Hương Vân cái nhìn làm Trịnh Dục Thịnh cười, bàn tay to thân mật nhéo nàng chóp mũi. Lý Hương Vân bất mãn chụp bay hắn tay, xoa xoa chính mình chóp mũi, làm gì luôn là niết. "Nàng." Giống như làm nũng tiểu nãi miêu tiểu bộ dáng chọc đến Trịnh Dục Thịnh cười lên tiếng, cho nên Ngươi đừng ngoài ý muốn, đối phó Nguyễn Húc đệ nhất trọng muốn nguyên nhân, tuyệt đối là bởi vì hắn tới trêu chọc ngươi." Bình dấm chua. Lý Hương Vân hờn dỗi chừng hắn một cái, nàng nhưng thật ra không lo lắng Trịnh Dục Thịnh làm ra sự tình gì tới, hắn là không có tâm tư vì Đại Tinh làm cái gì, nhưng là ít nhất ở không xúc phạm lợi ích của hắn dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái gì đối Đại Tinh bất lợi sự tình. Điểm này chuẩn tắc, nàng tin tưởng Trịnh Dục Thịnh là có, chính là Nguyễn Húc là Thái Hậu tôn tử, ngươi phải đối phó hắn, cần phải cẩn thận. Lý Hương Vân có chút lo lắng dặn dò trịnh Dục thịnh. Hắn liền tính là cái vương gia, tay cầm binh quyền, nhưng là Thái Hậu cùng với nàng nhà mẹ đẻ thế lực chính là ở Đại Tinh ăn sâu bén dễ, thật sự cùng Thái Hậu đối thượng, nàng sợ hắn có hại a Yên tâm, ta cũng không sẽ. Nhằm vào Nguyễn Húc, trịnh Dục thịnh cười nói, chỉ là hắn này tươi cười ý vị thâm trường làm người cảm thấy sợn tóc gáy. Vừa thấy chính là nghẹn ý đồ xấu đâu. Ngươi chính là ý đồ xấu nhiều. Lý Hương Vân cười mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không thích sao? Trịnh Dục thịnh, khiếp sợ, nhìn Lý Hương Vân. Trong ánh mắt vừa muốn xuất hiện, ủy khuất, biểu tình. Lý Hương Vân bay nhanh gắp một chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng của hắn. Ăn cơm. Người này, đừng tưởng rằng nàng. Không biết hắn ở đánh cái gì chú ý. Trang ủy khuất, sau đó chiếm tiện nghi. Cái này kịch bản nàng đã xem thấu. Trịnh Dục Thịnh bíu môi không thành công Xem ra, lần sau muốn đổi cái kịch bản Bất quá trịnh Dục Thịnh Mỹ tư tư nhắm nuốt trong miệng đồ ăn Đều có thể cảm giác được bên trong ngọt tư tư hương vị Hương Vân kẹp cho hắn, đút cho hắn, vẫn là dùng nàng chiếc đũa Lý Hương Vân cùng trịnh Dục Thịnh ở bên này ăn hơi chút đã muộn một ít cơm chứa Mặt khác một bên Nguyễn Huyên đã đem lâm nhá nghiên cấp đưa về an ninh hậu phủ Hắn trực tiếp hồi cung lúc sau, đưa tới chính mình tâm phúc Ngươi đi nảy mấy cái địa phương điều tra. Nguyễn Huyên hiện tại đã đại khái vòng định rồi lâm nhá nghiên cố hương vị trí. Nảy mấy cái địa phương đều là vừa mới giữa chưa ăn cơm thời điểm, lâm nhá nghiên thích ăn khẩu vị sở tại. Nàng hiện tại đã thực khẳng định lâm nhá nghiên không phải hắn muội muội bởi vì hắn muội muội là cái cái gì khẩu vị đều ăn. Từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, liền không có nàng không thích. Này khẩu vị bao dung năng lực, lúc trước chính là làm hắn cùng mẫu hậu cười đã lâu, nói nàng là chỉ tiểu thèm mi Chính là, vừa rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn là đem kia ra tiệm cơm mấy cái địa phương đại biểu thức ăn ăn vặt đều kêu cái biến, có mấy thứ, lâm nhá nghiên là không thích. Dư lại, hắn tất cả đều nhớ kỹ, người này có khả năng sẽ thích địa phương khác khẩu vị, nhưng là, đối với chính mình quê, nhà ăn quán hương vị, đó là sẽ bản năng thích. Kể từ đó, điều tra lâm nhá nghiên lai lịch phạm vi liền rút nhỏ không ít, chỉ là bởi vì yêu cầu bí mật điều tra, yêu cầu thời gian tương đối nhiều, bất quá. Vì ổn thỏa, không bị thái hậu bọn họ phát hiện, hắn thả rằng chậm một chút, đặc biệt là quan hệ đến hắn muội muội sự tình, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Đến nỗi về tới an ninh hậu phủ lâm nhá nghiên, nơi nào sẽ biết Nguyễn Huyên tính toán, nàng còn đắm chìm ở chính. Mình biểu ca vì nàng suốt đầu sự tình thượng đâu, này một tháng, nàng ở an ninh hậu phủ qua đến chính là thật cẩn thận, đừng nói là nói chuyện, ngay cả thở dốc đều là thật cẩn thận. Sợ bị điển thị bọn họ bắt được như vậy Lại đi phụ thân trước mặt cáo nàng một chạm Hiện giờ bất đồng Hôm nay chính là thái tử tự mình tới tìm nàng ra cửa Nhìn xem lúc ấy nàng phụ thân phản ứng liền biết Nàng muốn xoay người Chỉ cần có thái tử biểu ca Nàng phụ thân cũng không dám chọc nàng Đang nghĩ ngợi tới Vừa nhấp đầu Nhìn thấy phụ thân đã đi tới Bên người đi theo điển thị Hai người tựa hồ là đang nói cái gì Vừa nói vừa cười bộ ráng Nhìn khiến cho lâm nhá nghiên không thoải mái Này một tháng qua, Điển Thị cùng Lâm Nhã Dư Nương 2 chính là đủ khi dễ nàng cùng nàng mẫu thân. Hiện tại Điển Thị còn dám ở nàng trước mặt hòa, là ở đối nàng thị uy sao? Nghĩ tới nơi này, Lâm Nhã Nhiên trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không phải là cái loại này. Nhậm người khi dễ không biết đánh trả tiểu đáng thương. Lâm Nhã Nhiên đón đi lên, đối với Lâm Bạc Chi doanh doanh hành lễ, phụ thân. A Nhiên Nhi đã trở lại. Vừa thấy đến Lâm Nhã Nhiên, Lâm Bạc Chi trên mặt tươi cười lập tức càng sâu. Chỉ là hắn bên người điển thị, sắc mặt có chút không quá đẹp. Đúng vậy, phụ thân. Lâm nhá nghiên cười tủm tìm nói, ta còn cấp phụ thân mang theo một ít các nơi đặc sắc ăn vặt, đều là biểu ca mang ta đi ăn, ta cảm thấy không tồi, này. Liền cấp phụ thân mang về tới nếm thử. Điển thị nhìn thấy lâm nhá nghiên như vậy, trong lòng không thoải mái mở miệng, lão ra khi nào còn thiếu điểm này ăn. Lâm nhá nghiên sắc mặt biến đổi, có chút khó coi. Điển thị tiện nhân này, Còn không phải là tưởng nói nàng là từ nông thôn đến, không có gặp qua việc đời sao. Từ nàng trở lại an ninh hậu phủ lúc sau, cái này điển thị cùng lâm nhã dư chính là tổng dùng cái này lý do tới chèn ép nàng. Đúng vậy, phụ thân là đường đường. An ninh hậu phủ, nghĩ muốn cái gì không có, nữ nhi là không có gì kiến thức. Lâm nhã nghiên rụ xuống đôi mắt, đáng thương hề hề nói, phụ thân, nữ nhi không có gì kiến thức, cho ngài mất mặt. Lâm nhã nghiên như vậy một yếu thế, Làm cho điển thị hình như là cỡ nào cường thế khi dễ người, Làm điển thị chân mày cau lại, Cái này lâm nhá nghiên, Liền sẽ như vậy làm bộ làm tịch, Nào có, Lâm bạc chi nhất xua tay cười nói, Nghiên nhi là cha nữ nhi, Tự nhiên là cực hảo, Cha, Lâm nhá nghiên cảm động ngẩn đầu, Trong mắt đều mang theo điểm điểm lệ quang, Này nhu nhược bộ ráng, Xem đến lâm bạc chi tâm mềm nhũn, Mặc kệ nói như thế nào, Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, Hắn là không thích lâm phu nhân cường thế, Nhưng là, cũng không đại biểu hắn sẽ không đau lòng chính mình nữ nhi Rốt cuộc là chính mình huyết mạch Hắn làm sao có thể không đau lòng đâu Nói như thế nào đều là nghiên nhi một mảnh tâm ý Cha thật cao hứng Lâm Bạc nói đến, đồng thời Trừng mắt nhìn điền thị liếc mắt một cái Ở không tiếng động trách cứ nàng vừa rồi hành động Lần này tử, chính là đem điền thị tức giận đến không nhẹ Lão ra thật là quá hảo lừa Phu nhân cùng nàng nữ nhi Căn bản là không phải cái gì thứ tốt Liền biết giả mù sa mưa làm mặt ngoài công phu Kỳ thật bọn họ thật sự đau lòng lão ra sao Chỉ có nàng cùng chính mình Nhi nữ mới là thiệt tình đau lòng lão ra Cha Lâm nhá nghiên tựa hồ là cực kỳ cảm động Cười nói Nữ nhi đi Theo thùa phường Cho mẫu thân còn có cha tuyển mấy cái đa dạng Làm khăn Qua mấy ngày liền có thể đi lấy hóa Nga Lâm bạc chi tự nhiên đối kinh thành bên trong Đột nhiên xuất hiện theo thùa phường có nghe thấy Chẳng qua Hắn cái này an bình hậu cũng chính là ở trong chiều đảm nhiệm cái chức quan nhàn tảng, cũng không có nhiều ít cùng trong triều đại thần ở chung cơ hội. Hắn là biết hơn quý thế gia nữ quyến đều thích dùng theo thùa phường đồ vật, kia tinh mỹ theo thùa. Chính là làm những cái đó phu nhân tiểu thư các loại truy phủng. Hiện giờ nếu ai không có theo thùa phường đồ vật, chính là sẽ bị người khinh thường. Hắn không nghĩ tới Lâm Nhã nghiên thế nhưng sẽ cho hắn mua theo thùa phường đồ vật. Ngươi trả lại cho ta mua. Lâm Bạc Chi rất là ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy, cha Lâm nhá nghiên cười ha hả nói Ta tưởng cha luôn luôn không màng danh lợi Dùng một ít tố nha khăn cũng là tốt Cha ra cửa cùng những cái đó Người đọc sách ngâm Thơ câu đối, không phải vừa lúc dùng tới sao Lâm nhá nghiên nhưng thật ra Có chút tiểu thông minh Lăng là đem lâm bạc chi không có thực quyền sự tình Cấp nói thành chính hắn không màng danh lợi Không theo đuổi quyền thế Không thể không nói, lâm nhá nghiên như vậy Cách nói, làm lâm bạc chi tướng đương vừa lòng Hảo, hảo à Lâm Bạc to lớn cười tán dương, nhà ta nghiên nhi là trưởng thành, biết đau lòng cha. Lâm Nhá nghiên cười càng thêm ngoan ngoán, ta là cha nữ nhi. Không đau lòng cha mẹ đau lòng ai đâu, cha có, nương cũng có a qua mấy ngày là có thể dùng tới. Hảo, hảo, Lâm Bạc chi thích nhất chính là có người có thể coi trọng hắn, rốt cuộc hắn có thể trở thành an bình hậu, có rất lớn thành phần là bởi vì Lâm phu nhân cái này hoàng hậu mội mội thân Phật, hắn không phải không biết. Trong kinh thành có không ít người sau lưng đều khinh thường hắn, cười nhạo hắn là dựa vào nữ nhân đi đến hôm nay vị trí. Cho nên, Lâm Nhá Nghiên đối hắn. Kính trọng, làm hắn rất là hưởng thụ. Theo thùa phường đồ vật là thật sự tinh xảo cũng thật sự giá trị cái kia giá. Lâm Nhá Nghiên bất động thanh sắc nhắc tới theo thùa phường bên trong giá cao vấn đề. Điển thị vừa nghe, lập tức âm dương quái khí mở miệng. Đại tiểu thư không phải gần nhất không có tiền tiêu vặt sao. Đây là phu nhân lại cấp đại tiểu thư tiền Phu nhân cũng thật chính là có tiền a không từ công trung ra tiền, kia lâm phu nhân chính là có chính mình tiền. Riêng, một cái an ninh hậu phủ phu nhân, có tiền riêng thế nhưng so an ninh hậu phủ chủ nhân còn muốn nhiều, xem lão ra còn có thể cao hứng bao lâu. Quả nhiên, liền ở điển thị những lời này vừa ra khỏi miệng lúc sau, lâm bạc chi trên mặt tươi cười liền phai nhạt vài phần. Hắn nghĩ đến chính mình cái này xấu hổ thân phận hắn là thích hiện giờ an ổn phú quý sinh hoạt. Nhưng là một chút đều không thèm để ý nói đó là không có khả năng. Rốt cuộc, hắn cũng là cái nam nhân, là... Muốn thể diện, ta là không có tiền, mẫu thân cũng không có cho ta tiền. Phụ thân nói muốn khấu ta tiền tiêu vặt, mẫu thân lại như thế nào sẽ cho ta đâu? Lâm nhá nghiên bất mãn nhíu mày, ngươi cũng không nên nói bậy, vu hám ta mẫu thân. Phải không? Điển thị châm biếm một tiếng, hoàn toàn không tin. Kia đại tiểu thư là nơi nào tới nhiều như vậy tiền? theo thù ở phường đồ vật nhưng không tiện nghi à. hiện tại còn ở nơi này trang, cho rằng nàng là ngốc tử sao, nàng liền. Phải ở lão ra trước mặt vạch trần lâm nhá nghiên mẹ con gương mặt thật, làm lão ra biết biết, rốt cuộc cái này an ninh hậu phủ, ai mới là hắn thân nhân. Phu nhân cấp đại tiểu thư chính mình tiền riêng, lão ra là sẽ không nói gì đó, nhưng là, đại tiểu thư nếu là nói dối nói, đã có thể không hảo. Điển thị thừa thắng xông lên, liền phải đem Lâm Nhá Nghiên ở Lâm Bạc Chi tâm vị trí hung hăng chèn ép đi xuống. Quả nhiên, Lâm Bạc Chi cũng có chút hoài nghi nhìn Lâm Nhá Nghiên. Vừa mới trong lòng bởi vì Lâm Nhã Nghiên hiểu chuyện hiếu Thuận tức giận về điểm này nóng hổi khí nhi, tựa hồ cũng ở chậm rãi hà nhiệt độ. Hắn nhưng không nghĩ muốn như vậy giả dối kính trọng. Phụ thân, kia tiền là biểu ca giúp ta phó. Lâm Nhá Nghiên một câu, thành công làm điển thị thực hiện được tươi cười cương ở trên mặt. Nàng chờ chính là lúc này, Điển thị như vậy vác đá nện vào chân mình, cảm giác nhất định thực hảo đi. Thái tử Điện Hạ, Lâm Bạc Chi kinh ngạc nhìn Lâm. Nhã nghiên, không thể tin được hỏi. Đúng vậy, là biểu ca phó. Biểu ca nói là cùng ta cùng nhau hiếu kính. Lâm Nhã nghiên nói, chính là làm Lâm Bạc Chi cao hứng trà sát tay. Thái tử Điện Hạ thật là thật là, Lâm Bạc Chi kích động cũng không biết nói cái gì mới hảo. Cha, biểu ca đối ta cùng mẫu thân thực hảo, tự nhiên đối ngài cũng sẽ thực tốt, rốt cuộc. Chúng ta mới là người một nhà sao? Lâm nhá nghiên cố ý đem, người một nhà, này ba chữ nói được rất nặng. Làm điển thị. Nghe rõ, bọn họ này người một nhà thân phận có bao nhiêu tôn quý? Há là điển thị loại này ti tiện thiết có thể tham dự trong đó sao? Điển thị bất quá chính là một cái thiết, một cái nô tỳ có cái gì hảo đắc ý, thế nhưng ở phụ thân trước mặt gây sóng gió. Đúng rồi, phụ thân, muội muội cũng đi theo thùa phường, nói là cho điển di nương mua điểm đồ vật. Lâm Nhá Nghiên cười tủm tìm ra tàn nhẫn chiêu, muội mội cũng thật là hiếu Thuận A không chút nào ngoài ý muốn, Lâm Bạc. Chi nhất nghe xong những lời này lúc sau, kia sắc mặt hắc đủ khả năng so sánh trong phòng bếp đáy nổi. Phụ thân, nữ nhi đi trước nhìn xem mẫu thân, nói cho mẫu thân, nữ nhi đã trở lại, đỡ phải mẫu thân lo lắng. Lâm Nhá Nghiên hiểu chuyện nói, Ấn, đi thôi, Lâm Bạc chi vấy vấy tay. Nhìn thấy Lâm Nhá Nghiên hành lễ lúc sau rời đi, ngay sau đó bước ra đi nhanh nhanh chóng thư phòng đi đến. Điển thị lập tức liền luông cuống, đuổi theo Lâm Bạc Chi liền chạy qua đi, trong miệng. Còn hoảng loạn kêu, lão ra, lão ra, nghe được điển thị kinh hoàng thanh âm, Lâm Nhá Nghiên đắc ý gợi lên khóe môi. Nàng hiện tại đã biết, chỉ cần nàng cùng biểu ca quan hệ vẫn luôn tốt như vậy. Như vậy nàng không chỉ là ở an ninh hậu phủ địa vị thực ổn, liền tính là ở kinh thành nàng địa vị cũng không có người có thể giao động. Lâm nhá nghiên trong lòng có một cái tính toán, trong mắt hiện lên một mạt kiên định chi ý, mặt khác một bên, bị trịnh Dục thịnh cấp phá hủy hắn. Cùng Lý Hương Vân hợp tác Nguyễn Húc, còn ở cân nhắc như thế nào cùng Lý Hương Vân đánh hảo quan hệ thời điểm, đột nhiên nghe được thủ hà người vội và chạy vào, thở hồn hển kêu to, thế tử, thế tử không hảo, người mới không hảo. Nguyễn Húc mấy ngày nay vẫn luôn không có manh mối, vốn dĩ liền phiền lòng, vừa nghe tới tay hạ nhân như thế ủ rũ nói càng là giận từ trong lòng khởi, vừa nhấc chân, liền đem báo tin thủ ha người đá phiến trên mặt đất, thủ ha người cấp Nguyễn. Húc một chân cấp đá ngốc, nhưng là nghĩ đến sự tình thật sự là quá nghiêm trọng, cũng bất chấp mặt khác, trên mặt đất một cái lăn lông lốc ngay lập tức bò lên, thế tử, không hảo, chúng ta xưởng bị lệ vương cấp sao? Vốn dĩ nghe được, không hảo, này ba chữ Nguyễn Húc vừa muốn nhấc chân, lại vào lúc này kia nửa nâng chân cương ở giữa không trung, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm thủ ha người, thất kinh hỏi: Ngươi nói cái gì? Chúng ta xưởng bị lệ vương cấp mang theo. Người sao? Thủ hạ người kinh hoàng lặp lại, bên trong người tất cả đều bị bắt, chúng ta phòng chế máy gieo hạt cấy mà cơ tất cả đều bị lục soát ra tới. Tin tức thật sự là quá mức khiếp sợ, làm Nguyễn Húc nhất thời không có cách nào tiếp thu, thân mình nhoáng lên, hướng bên cạnh thẳng tắp ngã xuống đi. May mắn người bên cạnh vội vàng đỡ hắn một chút, mới không đến nỗi làm hắn té ngã trên đất. Sao có thể? Nguyễn Húc không thể tưởng tượng hỏi Kia sưởng hắn chính là làm cho tương đương ẩn nấp, đều lộng tới trong núi đi. Như thế nào còn sẽ bị trịnh dục thịnh cấp tìm được? Hơn nữa, lúc này, lại phỏng chế máy gieo hạt cấy mà cơ cũng không có gì trọng dụng. Ai còn sẽ đi điều tra? Ngay cả bệ hạ, cũng là ở cài bừa vụ xuân thời điểm, làm đại tinh các nơi quan viên đề phòng, điều tra đến cẩn thận. Hắn chính là nhìn đến tiếng gió qua lúc sau, mới làm người bắt đầu phòng chế. Người đâu? Nguyễn Húc trong lòng có chút hốt hoảng. Nhưng phàm là trịnh Dục Thịnh nhúng tay sự tình Liền không có cái gì hảo kết quả Người này hoàn toàn là dầu muối không ăn Tất cả đều bị áp tải về tới Thủ hà người lo lắng sốt ruột nói Gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như Không vội, không vội Nguyễn húc mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại Chuyện này Hắn đem chính mình dấu vết quét tước thật sự sạch sẽ Liền tính là trịnh Dục Thịnh đi điều tra cũng tra không đến trên đầu của hắn Hiện tại người nhốt ở Đại Lao Một chốc trình Dục thịnh còn sẽ không động bọn họ, chúng ta còn có thời gian. Nguyễn Húc nói mới mở miệng, liền nhìn đến tới báo tin thủ hạ người sắc mặt không quá thích hợp. Hắn trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chất vấn nói, có phải hay không còn có chuyện gì. Chạy nhanh nói, thủ hạ người gương mặt kia khổ liền cùng nuốt hoàng liên dường như, thanh âm chua sót nói, thế tử, lệ vương đem những người đó trực tiếp áp tới rồi pháp trường đi lên, căn bản là không có đưa đến quan phủ. chung cái gì... Nguyễn Huyên trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, trịnh Dục thịnh đây là muốn làm gì, trực tiếp xử chảm sao, hắn trong mắt rốt cuộc còn có hay không hoàng thượng, có hay không đại tinh, trịnh Dục thịnh lộng lớn như vậy động tính, lôi kéo nhất băng người tới kinh thành pháp trường, chính là làm cho trong kinh thành ai ai cũng biết, lúc này pháp trường chính là biển người tấp nập vây quanh không ít người, liền tính là tưởng tệ đều chen không, vào, cũng liền cũng may trịnh Dục thịnh trước đó làm chính mình người chuẩn bị tốt, Chói lỏi đại đao lượng, không có cái nào vui mù, muốn vì xem náo nhiệt không muốn sống. Đại gia tế về tế, nhưng là tương đương coi trọng trật tự. Trung quanh trà lâu tiệm cơm chính là náo nhiệt đi lên, lầu hai tầm nhìn tốt vị trí tất cả đều bị người bao xuống dưới. Ngay cả bên cạnh phụ cận nóc nhà trên cây đều có người bò lên trên đi thân dài quá cổ xem. Trước kia là gặp qua chém đầu, kia bất. Quá chính là một cái hai cái tử tù, giống hôm nay như vậy lôi kéo kéo qua tới một chuỗi thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy, mẫu chốt là, hiện tại không biết những người này phạm vào tội gì, bọn họ căn bản một chút động tính đều không có nghe được a không nghe nói nơi nào có ai phạm vào mãn môn sao chảm tội lớn, trịnh dục thịnh nháo ra tới này động tính, chính là đem trong triều đình, còn không có hà chiều bệ hà đều kinh động, đặng công công nghe xong tiểu thái, dám bẩm báo lúc sau, hơi hơi cung bối tới rồi bệ hạ bên người, mở miệng cười khổ nói, bệ hạ trong thành ra một chút vấn đề nhỏ Nga, chuyện gì? Bệ hạ tự nhiên biết, nếu không phải chuyện rất trọng yếu, đặng công công tuyệt đối sẽ không ở lâm chiều thời điểm mở miệng. Lệ vương mang theo thủ hạ, áp không ít người thẳng đến pháp trường. Đặng công công nói làm hoàng thượng cả kinh. Hoàng thượng là thật sự kinh ngạc, cái kia trịnh Dục thịnh, lại nhào cái gì chuyện xấu? Lâm. Chiều không tới thượng chiều còn chưa tính, hắn liền không thể ở nhà thành thành thật thật đợi sao? Hiện giờ hắn có chính đại quang minh lý do đi tìm hương vân, hắn đi tìm hương vân nị oai cũng hảo à. Điện thượng chúng thần tự nhiên là nghe được đặng công công nói, lẫn nhau quan hệ không tổi đại thần lẫn nhau nhìn thoáng qua, thấy được đối phương trong mắt đồng dạng nghi hoặc. Có thể thấy được lần này trịnh dục thịnh hành động là như thế đột ngột, không có chút nào điểm báo. Trước, làm mọi người tất cả đều là hồ đồ. Bệ hạ, lệ vương sao dám tự mình dẫn người đi phát trường hành hình? Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nghiêm Dư Khánh nghiêm đại nhân hướng bên cạnh bước ra một bước, hành lễ, lời le chính nghĩa nói. Nghiêm Dư Khánh là thái hậu nhà mẹ đẻ người, đồng thời trước kia cũng cùng Trịnh Dục Thịnh từng có vài lần xung đột. Hắn dẫn đầu ra tới bới lông tìm vết, mọi người cũng không có cái gì cảm thấy kỳ quái. Nói nữa, lần này nghiêm, Dư Khánh cũng không có nói sai. Trịnh Dục Thịnh nếu là tưởng xử phạt ai, ở hắn quân doanh cũng hảo, lệ trong vương phủ cũng thế, đều sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng là... Ngàn không nên vạn không nên chính là, trịnh dục thịnh thế nhưng đem người cấp đưa tới pháp trường đi. Pháp trường đó là địa phương nào? Đó là yêu cầu bị phán hình, có vô cùng xác thực chứng cứ mới có thể xử trảm phạm nhân địa phương. Nơi đó là trương hiển đại tinh luật pháp địa phương, không phải tùy. Tùy tiện tiện động tư hình địa phương, trịnh dục thịnh lần này thật là nhao lớn. Hoàng thượng ngồi ở bảo tòa phía trên, gật gật đầu, hiển nhiên là nghe nghiêm dư khánh ý kiến, nếu các khanh tại đây... Không bằng cùng đi pháp trường nhìn một cái tình huống Trịnh Dục thịnh hành sự Tùy tâm sở dục Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy Ách chỉ cần không chạm đến hắn điểm mâu chốt Dưới tình huống Trịnh Dục thịnh làm việc vẫn là thực đáng tin kệ Đặc biệt hiện Tại hắn lại có hương vân Trịnh Dục thịnh có thể không quan tâm Chính là vì hương vân Hắn cũng là tương đương yêu quý chính mình tánh mạng Đối với trịnh Dục thịnh tâm lý Hoàng thượng vẫn là cảm thấy hắn có thể nắm chắc Nếu trịnh dục thịnh nháo ra lớn như vậy động tính tới, hoàng thượng cũng không có cảm thấy nhiều khẩn trương, chỉ là cân nhắc, cái này không an phận tiểu tử lại ở chơi cái gì. So với lo lắng tới, hoàng thượng càng có rất nhiều tò mò, nếu bệ hạ mở miệng. Điện thượng mọi người tự nhiên là vui vẻ đi trước, rốt cuộc bọn họ cũng là tương đương tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liền ở hoàng thượng cùng chúng thần cùng nhau mênh mông quần cuộn hướng pháp trường mà đi thời điểm, hậu cung bên trong cũng được đến tin tức, Thái hậu cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm cắt trước mắt hoa cỏ, trịnh Dục thịnh thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, 5 lần 7 lượt chèn ép bọn họ nghiêm ra, có phải hay không không đem nàng, cái này thái hậu để vào mắt, hiện giờ nháo ra lớn như vậy động tính tới, nàng đảo muốn nhìn trịnh Dục thịnh là như thế nào xong việc, vốn đang muốn đem trịnh Dục thịnh thu làm mình dùng, chỉ tiếc hắn quá tuổi trẻ khí thịnh, không biết điều, thế nhưng đứng ở bệ hạ bên kia, cho rằng bệ hà vẫn luôn sẽ là bệ hà sao, Này ngôi vị hoàng đế ngồi người, tùy thời đều có khả năng đổi Đi, nhìn chầm chầm bên kia, nhìn xem là tình huống như thế nào Thái hậu phân phó một câu, tiếp tục Nhàn nhà cắt kia không ấn nàng tâm ý trường ra tới cành lã Người này liền cùng hoa giống nhau, không ấn nàng quy củ trường Chính là hẳn là bị cắt rớt Lúc này pháp trường thượng, những người đó bị áp quỳ trên mặt đất An an tinh tinh, không có một cái dám mở miệng kêu oan Vô nghĩa Mặc cho ai trên cổ bị đè nặng một thanh sắc bén đại đao thời điểm Dám mở miệng kêu oan Kia đều là không sợ chết Nếu đều không sợ đã chết Còn kêu cái dám oan a Vì thế, chờ đến Hoàng thượng Bọn họ tới rồi lúc sau Nhìn thấy chính là như thế quỷ dị tình huống Đen nhìn nghịt người tễ người pháp trường Thế nhưng là lặng ngắt như tờ Hoàng thượng cảm thấy Chính mình nếu không phải từ nhỏ trải qua nhiều Nhìn thấy cái này quỷ dị trường hợp Tuyệt đối là doa quay đầu liền chạy Quá không bình thường Cũng may hoàng thượng định lực cũng đủ, gặp biến bất kinh, bước chân chút nào không loạn đi qua, nhưng thật ra đi theo hoàng thượng phía sau đại thần, có một ít chính, là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, quả nhiên, có lệ vương trịnh dục thịnh ở địa phương, liền trước nay không bình thường quá, cũng may người nhiều về nhiều, chật tự chút nào không loạn, mọi người nhưng thật ra an an toàn toàn đi vào pháp trường bên trong, trịnh dục thịnh đang ngồi ở pháp trường chậm gì gì nhai ngũ vị hương xào đậu nành, ca băng ca băng, Ăn đến kia kêu một cái vui vẻ, nếu là không xem kia quỷ một mảnh người nói, còn tưởng rằng hắn là ở đâu cái trong quán trà mặt. Nghe tiểu khúc ở uống trà đâu? Bệ hạ! Nhìn thấy hoàng thượng đoàn người lại đây, trịnh Dục thịnh rốt cục là đem trong tay đậu phọng giang buông, tiếp nhận giản vân đề thượng ước khăn xoa xoa tay, đứng dậy, hành lễ. Lệ vương, đây là sao lại thế này? Hoàng thượng khó hiểu ánh mắt ở những cái đó quỷ nhân thân thượng bay nhanh dạo qua một vòng, bọn họ phạm vào chuyện gì? Nga! cũng không có gì. Trịnh Dục Thịnh duỗi tay làm một cái thỉnh thụ thế, thỉnh bệ Hà ghế trên. Hoàng thượng trong lòng có chút kinh ngạc, khi nào Trịnh Dục Thịnh lại là như vậy hiểu quy củ. Sự tình còn chưa nói, liền trước hết mời hắn nhập tòa. Trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng bệ Hà vẫn là tâm tình cực hảo ngồi xuống. Này nam nhân vẫn là phải có nữ nhân a. Nhìn xem, Trịnh Dục Thịnh từ có hương văn lúc sau, hiểu chuyện nhiều. Hoàng thượng ngồi xuống lúc sau, liền nhìn đến Trịnh Dục Thịnh theo sau ngồi xuống ánh mắt ở số lượng không nhiều lắm ghế trên đảo qua. Hoàng thượng trong lòng vạn hạnh, may mắn vừa rồi cảm khái chỉ là trong lòng ngẫm lại, không có nói ra, nói cách khác, quá mất mặt. Trịnh Dục Thịnh hiểu chuyện cai rắm trước sau như một không biết xấu hổ, làm hắn ngồi xuống, đó là trịnh Dục Thịnh người này không nghĩ chính mình đứng. Hắn ngồi xuống lúc sau, trịnh Dục Thịnh cũng hảo danh chính ngôn thuật ngồi xuống, đến nỗi mặt khác đại thần cũng, cũng chỉ có thể là đứng, rốt cuộc ghế dựa không nhiều lắm, ai ngồi ai chạm, Đều không thích hợp, nào có nói một bộ phận đại thần ngồi một bộ phận đứng, trịnh Dục thịnh cái này vô sỉ lại lười ra hỏa, hoàng thượng thật là không biết nói hắn cái gì hảo, ở đây đại thần lại đều không phải ngốc tử, ai nhìn không ra tới tình huống này, một đám ở trong lòng đều mắng trịnh Dục thịnh, hắn nhưng thật ra thích hợp a chính mình trước ngồi xuống, bọn họ làm sao bây giờ, trịnh Dục thịnh nhìn thoáng qua sắc mặt khác nhau các đại thần, tương đương không thành ý nói, Một câu, bổn vương không biết các ngươi muốn tới, không chuẩn bị ghế dựa, các ngươi nhìn ngồi, nếu là thật sự không được, tìm người đi bên cạnh trong tiệm mượn điểm ghế dựa. Trịnh Dục thịnh không nói câu này còn hảo, nói lúc sau, vừa rồi không có gì quá lớn phản ứng đại thần đều hận không thể một cái tá trục chết hắn. Trịnh Dục thịnh chính mình ngồi liền ngồi đi, còn một hai phải nhiều lời như vậy một câu làm gì, một hai phải khoe khoang đúng không, bệ hạ ở chỗ này ngồi, sau đó làm chờ. Chờ bọn họ nhập tòa bàn lại phát trường sự tình sao Bọn họ cũng không phải là trịnh Dục thịnh Không lớn như vậy lá gan làm bệ hạ chờ Nghiêm dư khánh ngoài cười nhưng trong không cười nói Lệ vương không cần cho chúng ta nhọc lòng Chúng ta đứng liền hảo Trước mặt bệ hạ Nơi nào có chúng ta ngồi vị trí Nghiêm dư khánh ý có điều chỉ nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái Không bọn họ vị trí Đương nhiên cũng không có trịnh rục thịnh vị trí Hắn còn Không chạy nhanh đứng lên Chúng đại thần tất cả đều đứng, liền chính hắn ngồi, hắn cũng ngồi đi xuống. Thực hiển nhiên, Nghiêm Dư Khánh thật không hiểu biết trị dục thịnh. Hắn không chỉ có ngồi đi xuống, lại còn có ngồi tương đương thoải mái. Làm giảng văn đem nước trà, đồ ăn vặt đều bày đi lên, cay cổ vịt, vịt cánh, cánh gà, các loại khẩu vị đậu phộng rang bày tràn đầy một bàn. Đương nhiên, Trịnh Dục Thịnh chính mình có, cũng sẽ không bạc đãi hoàng thượng. Hoàng Thượng nhìn thoáng qua chính mình trước mặt trên bàn bãi đồ vật, hận không thể đem mấy thứ này chụp dục thịnh trên đầu. Dưới loại tình huống này, hắn có khả năng ăn sao? Cái này tiểu tử thối, thật là lãng phí. Mắt thèm âm thầm nuốt nuốt nước miếng, hoàng thượng đem ánh mắt gian nan từ kia đôi mỹ thực trung rút ra tới, nhìn về phía ăn đến vui vẻ vô cùng chỉnh dục thịnh, hỏi: "Lệ Vương, những người này là chuyện như thế nào?" "Ngà, những người này a? Chỉnh dục thịnh uống." Một ngụm trà thủy, lúc này mới nói, đều là tự mình chế tác máy gieo hạt cùng cấy ma cơ. Ta người phát hiện bọn họ, liền tất cả đều cấp bắt lại. Trịnh Dục thịnh rỗi tay một lóng tay nói, này còn không phải toàn bộ, đây đều là cái kia xưởng quản sự, những cái đó chỉ là thủ công, ta giam lại. Hoàng thượng mày nhăn lại, sắc mặt bất thiện nhìn về phía những người đó. Bệ hạ, ta nhớ rõ muốn phỏng chế máy gieo hạt cấy ma cơ người, nhưng đều là muốn chém đầu lưu đầy, đúng. Không. Trịnh rục thịnh hỏi hoàng thượng, nhìn thấy hoàng thượng hơi hơi một gật đầu lúc sau, trịnh Dục thịnh một lóng tay những người đó, cho nên, ta liền đem những người này cấp bắt được nơi này tới, chờ chém đầu. Trịnh Dục thịnh những lời này vừa nói xuất khẩu, người khác còn không có phản ứng, nghiêm dư khánh cười lạnh một tiếng, hỏi, liền tính là muốn chém đầu, lệ vương có phải hay không cũng nên trước bẩm báo cho bệ hạ. Lệ vương như vậy trực tiếp đem người cấp kéo, đến pháp trường tới ngươi đây là đem bệ hạ đặt chỗ nào. Nghiêm Dư Khánh liền kém nói thẳng ra tới Trịnh Dục Thịnh Miệt thị Hoàng Quyền. Trịnh Dục Thịnh nhìn mở miệng vị này lão người quen, từ vài lần đối thượng lúc sau, Nghiêm Dư Khánh chính là vẫn luôn ở tìm hắn phiền toái a, còn không có xong rồi đúng không? Trịnh Dục Thịnh hừ lạnh một tiếng, thong thả ung dung hỏi, "Bệ hạ cũng chưa bất mãn, ngươi gấp cái gì?" "Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chính mình đã có thể thay thế bệ." "Ha, vì bệ hạ làm quyết định." Trịnh Dục Thịnh hỏi chuyện làm Nghiêm Dư Khánh trong lòng căng thẳng. Vội vàng quay đầu, đối với bệ hạ hành lễ, bệ hạ, thần tuyệt không ý này, đây đều là lệ vương lung tung suy đoán, vọng tưởng vu hám thần. Hoàng thượng nhìn thoáng qua nghiêm dư khánh, áp xuống trong lòng phản cảm mở miệng, hiện giờ vẫn là phòng chế máy gieo hạt cấy mà cơ tương đối quan trọng, nghiêm ái khanh ngươi cảm thấy đâu? Là, nghiêm dư khánh vừa nghe, liền biết hoàng. Thượng đây là không kiên nhẫn, vội vàng đáp lời, không hề để đề tài vừa rồi. oan ủ, bệ hạ thảo dân oan ủng, đột nhiên có người la to lên, không ngừng kêu oan trịnh Dục thịnh ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia lớn tiếng kêu oan người đáy mắt hiện lên nồng đậm trào phúng chi sắc, người này chính là cái kia xưởng đầu mục, hắn còn dám kêu oan, đây là nhìn đến hoàng thượng tới, cho rằng hắn liền có rảo biện cơ hội sao, trịnh Dục thịnh trực tiếp ném một viên cay rát thịt viên đến trong miệng, có tư có vị nhai, ăn hương vân làm ăn ngon, nhìn trò hay, nhưng thật ra rất có ý tứ Hắn hiện tại là không có nhìn đến muốn câu người. Nhưng là, hắn tin tưởng, Nguyễn Húc nhất định đã giấu ở hắn nhìn không thấy địa phương. Chính chặt che chú ý bên này tình huống. Ai làm này xưởng chính là Nguyễn Húc âm thầm làm cho đâu. Chỉ tiếc, không có trực tiếp chỉ hướng Nguyễn Húc chứng cứ. Bất quá hắn liền phải hảo hảo làm Nguyễn Húc biết biết. Khuy ký. Người của hắn, chính là muốn trả giá đại giới. Hoàng thượng nhìn nhìn người kia, hỏi, ngươi có gì oan khuất? Hoàng thượng một mở miệng. Chịnh rục thịnh hơi hơi khoát tay, áp người nam nhân này thị vệ lập tức đem đại đao thu trở về. Nam nhân trên cổ không có khi đó khắc uy hiếp hắn tánh mạng lưỡi dao sắc bén lúc sau, đi phía trước đầu gối được rồi vài bước, thật mạnh dập đầu lúc sau, lúc này mới nói, bệ hạ, thảo dân thật sự oan ủng. Thảo dân chỉ là làm mấy đại công cụ, đã bị lệ vương cấp bắt được nơi này tới. Bệ hạ minh giám, thảo dân chỉ là muốn làm điểm mua bán, hôn khẩu cơm ăn. Thảo dân thật không biết làm sai cái gì. Nam nhân nói khiến cho Trịnh Dục Thịnh lạnh lùng cười, không biết làm sai cái gì. Trịnh Dục Thịnh một mở miệng, kia nhàn nhạt, nhạt lời nói, mang theo đều là huyết vũ tinh phong. Bệ hạ sớm có mệnh lệnh rõ ràng, ngươi không biết trong lén lút không thể phòng chế máy gieo hạt cùng cấy mà cơ sao. Nam nhân bị Trịnh Dục Thịnh khí. Thế bức cho co rúm lại xúc, nhưng vẫn là trang lá gan mở miệng, lệ vương, ai không biết, này máy gieo hạt cùng cấy mà cơ là thủ hạ của ngươi tướng sĩ ở chế tác bán. Thì tính sao? Trịnh rục thịnh đạm mạc ánh mắt, căn bản là không có đem quỷ gối nơi đó nam nhân để vào mắt, một quả quân cờ thôi, còn không đáng hắn lao lực. Nam nhân đột nhiên trên mặt lộ ra hiên ngang lẫm liệt chính khí, lớn tiếng nói, như vậy mua bán, vốn dĩ chính là tạo phúc đại tinh bá tánh chuyện tốt, cố. Tình phải bị ngươi cấp khống chế, còn làm bệ hạ hạ lệch, không được người khác phỏng chế, ngươi đây là muốn ở đại tinh một tay che trời sao. Nam nhân nói, thực hiện nhiên khiến cho không ít người xôn xao. Vừa rồi còn an an tính tính trong đám người, có không ít người ở phụ hoa theo đuối. Nhân số tuy nói không nhiều lắm, nhưng là, như vậy ngôn luận vừa ra, cũng là ảnh hưởng bọn họ người chung quanh. Thực mau, ban đầu chỉ là vài người nhỏ giọng nói chuyện, liền khiến cho không. Ít người thấp giọng nghị luật, lại nhỏ giọng nghị luật, nhưng là không chịu nổi người nhiều a, ong ong ong vang thành một mảnh. Chúng thần có mấy cái đáy mắt toát ra tới vui sướng khi người gặp hoa biểu tình, còn có rất nhiều lo lắng. Càng có chính là đứng ngoài cuộc đủ loại đều có Dù sao là không có người đang nói chuyện Ánh mắt tất cả đều tập trung ở trịnh Dục thịnh trên người Nhìn nhàn nhá ăn một cái cánh gà Ngay cả xương gà đều răng rắc răng rắc cấp cắn khai trịnh Rục thịnh, hoàng thượng hiện tại thế nhưng một chút đều không quan tâm nam nhân kia nói vấn đề Hắn phát hiện chính mình trong miệng nước miếng có điểm nhiều Bởi vì hắn nhớ tới kia cay rát cánh gà mỹ rượu vị Ngay cả xương gà bên trong đều vào vị Mỗi lần ăn xong cánh gà Hắn cũng là liền xương cốt đều phải cắn một cắn, kia cay giá tiên hương, thật là làm người dư vị vô cùng. Nuốt nuốt nước miếng, hoàng thượng làm chính mình ánh mắt từ trịnh Dục thịnh trên mặt dịch khai. Chỉ có thể xem không thể ăn, hắn hiện tại càng ngày càng tưởng tấu trịnh Dục thịnh tên hốn Đảng này. Trước kia hắn cho rằng trịnh Dục thịnh liền rất đáng giật, không nghĩ tới, hiện tại mới biết được, cái này tiểu tử thúi thật sự là quá đáng giật. Bệ hạ, nghiêm dư khánh ra tiếng nhắc nhở hoàng thượng một tiếng. Việc này, bất luận cái gì một cái hoàng thượng đều không nghĩ làm người dao động chính mình hoàng quyền. Trịnh Dục Thịnh như vậy, không biết hoàng thượng nghĩ như thế. "Nào, Lệ Vương, ngươi cảm thấy việc này như thế nào?" Hoàng thượng hỏi Trịnh Dục Thịnh. Hắn mới mặc kệ việc này đâu, nếu Trịnh Dục Thịnh nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, liền chính mình xong việc. Hắn lại đây bất quá là cho Trịnh Dục Thịnh tỏa chấn. Bổn vương một tay che trời. Trịnh Dục Thịnh mở miệng, vui vẻ thoải mái nhìn nam nhân. Nam nhân hoàn toàn không biết Trịnh Dục Thịnh là có ý tứ gì, chỉ là thấp thỏm nhìn hắn. Nếu bổn vương thật sự một tay che trời nói ngươi, hiện tại còn có thể tồn tại nói chuyện. Trịnh Dục Thịnh vừa thốt lên xong, hình như là sắc bén dao nhọn dường như hung hăng chui vào nam nhân đáy lòng, sợ tới mức hắn co rúm lại đánh một cái rùng mình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Nam nhân khiếp sợ nhìn chằm chằm Trịnh Dục Thịnh, cao giọng hô lên, đôi tay giơ lên cao quá mức, đối với mọi người hô to này đại tinh rốt cuộc là hoàng gia vẫn là ngươi lệ vương, như thế đại nghịch bất đạo nói, làm chung quanh vây xem mọi người nghị luật thanh lớn hơn nữa, nhiều người như vậy nghị luật chung, nhưng rất nhiều đều là đối lệ vương nghi ngờ, lúc trước này máy gieo hạt cùng cây mà cơ mệnh lệnh đại gia cũng không có cảm giác nhiều lắm hiện giờ bị nam nhân như vậy một kêu, mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, đúng vậy, chuyện này thấy thế nào, như thế nào đến lợi đều là lệ vương, còn có bệ hạ lúc ấy hạ mệnh lệnh không được bất luận kẻ nào phỏng chế, nếu là phỏng chế nói kia, trừng phạt cũng thật là đáng sợ, nhẹ thì lưu đày, nặng thì xử trảm. Này, này cũng quá chẳng lẽ, thật là lệ vương uy hiếp bệ hạ. Ngẫm lại lệ vương trong tay nắm binh quyền, bên người người ở không ngừng nghị luật, một tiếng một tiếng dẫn đường, làm rất nhiều nhân tâm nóng nảy, thậm chí là dần dần tin trị dục thịnh thật sự có vấn đề. Này đại tinh, không phải hoàng gia? Trịnh rục thịnh mở miệng nói, chính là làm mọi người tất cả đều mắt choáng váng. Rất nhiều đại thần bay. Nhanh nhìn về phía hoàng thượng, lại phát hiện, hoàng thượng không có chút nào phản ứng, trên mặt như cũ là vẫn duy trì nhạt nhạt tươi cười, liền cùng không có nghe được trịnh Dục thịnh nói dường như. Có chút đại thần trong lòng ở nói thầm, bệ hạ đây là thật sự có nắm chắc vẫn là nói, thật sự bị trịnh Dục thịnh ở sau lưng uy hiệp. Bọn họ hiện tại cũng vô pháp xác định, muốn nói thực lực nói, trịnh Dục thịnh là tuyệt đối không thiếu. Nam nhân cũng là bị Trịnh Dục Thịnh nói, cấp kinh tới rồi, cái này Trịnh Dục Thịnh hoàn toàn liền không ấn bình thường phản ứng tới a, nhưng phẩm là cái người bình thường, không phải muốn lập tức phủ định sao? Vì cái gì Trịnh Dục Thịnh dám nói như vậy, còn nói đến như thế đúng lý hợp tình, ngắn mũi khiếp sợ lúc sau, nam nhân đáy lòng mừng như điên, nếu là đem Trịnh Dục Thịnh cấp kéo xuống nói, đối nhà hắn thế tử cũng là một kiện rất tốt sự. Trịnh Dục Thịnh ngày thường hành sự tùy ý, hiện giờ Hắn có hại liền có hại ở cái này mặt trên nếu là nói Trịnh Dục Thịnh đánh bất ngờ bọn họ xưởng đưa bọn họ giao cho bệ hạ bọn họ chính là một chút cứu vãn đường sống đều không có hiện giờ nói hắn vẫn là một đường sinh cơ liền ở Nam nhân tâm tư nhanh chóng chuyển động suy nghĩ không ít đồ vật lúc sau Trịnh Dục Thịnh lúc này mới chậm gì gì mở miệng này đại tinh là đại tinh bá tánh cho dù là hoàng thượng cũng không thể tổn hại bá tánh ích lợi máy gieo hạt cấy mà cơ bổn Vương đều là căn cứ đại tinh đồng ruộng giao cho quan phủ, làm địa phương nông dân thuê trở về sử dụng. Trịnh Dục Thịnh không nhanh không chậm nói, những cái đó công cụ cũng đủ đại tinh bình thường bá tánh sử dụng. Đến nỗi hoan quý thế gia cùng với các nơi gia đình giàu có bọn họ tự nhiên là yêu cầu mua. Bổn vương bảo đảm toàn bộ đại tinh bình thường bá tánh đều có thể sử dụng đến, đâu ra một tay che trời vừa nói. Trịnh Dục Thịnh lạnh lùng gợi lên khóe môi, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm quý trên mặt đất nam nhân kia sâu thẳm đôi mắt, dường như là liếm vào sa trường vô tận túc sát huyết tinh giống nhau lánh lệ, như kia không người có thể còn sống địa phủ giống nhau làm cho người ta sợ hãi, lăng là sợ tới mức nam nhân trong khoảng thời gian ngắn vô pháp mở miệng phát ra nửa điểm thanh âm tới. Bình thường bá tánh không nói có thể hoàn toàn dựa thuê sử dụng đến, liền tính là làm cho bọn họ mua, bọn họ cũng mua không nổi. Huân quý thế gia cũng. Hảo, các nơi gia đình giàu có cũng thế, nhà bọn họ ra nô rất nhiều. Cũng không phải cỡ nào nhu cầu cấp bách máy gieo hạt cùng cấy mạ cơ Bồn vương nhưng thật ra muốn hỏi một chút xem Ngươi xưởng phỏng chế nhiều như vậy Máy gieo hạt cùng cấy mạ cơ Rốt cuộc là muốn bán cho ai hoặc là nói là cho ai dùng Trịnh dục thịnh thanh âm đột nhiên trầm xuống Muôn vàn sát khí phản phất là hóa thành thực chất giống nhau thứ hướng nam nhân Nam nhân sắc mặt soát một chút trắng Bẹp như tờ giấy Không có nửa điểm huyết sắc Thân mình càng là như gió trung tàn diệp giống nhau run bần bật Nhưng trịnh Dục thịnh cố tình không chịu buông tha hắn, lánh lệ chất vấn, đại tinh hoàn toàn không cần, có thể sử dụng đến, chỉ có đại tinh ở ngoài quốc gia. Ngươi là tưởng mặt khác quốc gia người lương thực sung túc, có thể sau khi ăn xong tới tấn công đại tinh, có phải hay không? Cuối cùng ba chữ, như sấm sét nổ vang, nam nhân rốt cuộc không chịu nổi trình. Dục thịnh kia ngàn quân lôi đỉnh cơn giật, thình thịnh một chút nằm liệt ngồi ở mà, hắn thế nhưng liền quỳ đều quỳ không được. Càng miễn bàn kia mồ hôi lạnh cuồng lưu, phía sau lưng quần áo nháy mắt ướt đẫm. Muốn nói vừa rồi nam nhân nói, chỉ là làm chung quanh vây xem bá tánh nghị luận sôi nổi. Như vậy, đây cũng là lời này nói ra, chính là nháy mắt liền tạc. Cái này bọn họ còn có thể không rõ vì sao bệ hạ muốn hạ như vậy mệnh lệnh, vì sao lén phỏng chế máy gieo hạt cùng cấy. Mà cơ trừng phạt như thế trọng, nhưng không sao, nếu như bị mặt khác quốc gia người mua đi, bọn họ đại tinh làm sao bây giờ? Giết hắn! giết, Nghĩ thông suốt máu chốt bá tánh sôi nổi hô to, tức giận tận trời. Bọn họ ai đều không nghĩ trải qua chiến tranh, người này phóng chế máy gieo hạt cùng cấy ma cơ, chính là muốn hại chết bọn họ a. Mọi người lửa giận làm trong đám người vài người sắc mặt đại biến, cũng chỉ có thể là phụ hòa chung quanh bá tánh, đi theo cùng nhau hô. Lên, chỉ tiếc bọn họ quá xem nhẹ trị dục thịnh năng lực. Trung quanh trong đám người đột nhiên đã xảy ra một trận xôn xao, vài người bị bay nhanh ấn đến trên mặt đất. Lần này từ chính là đem người trung quanh cấp hoảng sợ đây là có chuyện gì những người đó ăn mặc chính là người thường nhưng là mỗi người thân thủ mạnh mẽ vừa thấy chính là người biết võ chờ đến những người này đem kia mấy cái bị ấn đến trên mặt đất áp vào pháp trường lúc sau, chung quanh bá tánh lúc này mới kinh ngạc phát hiện mấy người kia lúc này là như thế bất đồng vừa thấy chính là ở trên sa trường gặp qua huyết, một thân khí thế tuyệt đối làm người vô pháp bỏ qua chính là vừa rồi mấy người kia cũng ở bọn họ bên người Bọn họ thế nhưng không có một cái cảm thấy những người đó theo chân bọn họ có cái gì không giống nhau. Hoàng thượng trên mặt như cũ không có gì cảm xúc dao động, nhưng là trong lòng là thưởng thức trịnh Dục thịnh, xem hắn thủ hà người, bồi dưỡng. Như thế xuất sắc, muốn che giấu thời điểm, ai đều không có biện pháp phát hiện. Vương ra, chính là này vài người, ở dưới mê hoặc nhân tâm. ân trịnh Dục thịnh hơi hơi gật đầu, không chút để ý nói. Các ngươi chủ tử nhưng thật ra tương đương có kế hoạch, bên này phỏng chế đồ vật, bên kia liền tìm người tới vu hãm buồn vương, hắn liền như vậy nóng lòng đem máy gieo hạt cùng cây mà cơ cấp bán được mặt khác quốc gia đi sao. Trịnh Dục thịnh vừa thốt lên xong, ở trà lâu nào. đó ghế lô trong vòng, bang một chút, chén trà đã bị hung hăng bóp nát. Bén nhọn mảnh nhỏ thật sâu đâm vào bàn tay bên trong, đỏ thăm máu tươi lập tức theo khe hở ngón tay chảy xuống dưới. Thế tử! Bên người tâm Phúc Kinh hô một tiếng, vội vàng lấy ra sạch sẽ khăn, thật cẩn thận vì nhà hắn thế tử rửa sạch trong tay mảnh nhỏ. Nguyễn Húc ngồi ở ghế trên, tức giận đến là sắc mặt xanh mét. Hắn bất quá chính là muốn dùng máy gieo hạt cấy mà cơ kiếm điểm bạc, phải biết rằng, thứ này, mặt khác quốc gia chính là có rất lớn hứng thú, chịu ra giá cao tiền. Tiền đặt cọc đều thanh toán, hắn mua đại lượng tài liệu, đầu nhập vào tuyệt bút tiền, này mắt thấy liền phải chế tác xong rồi, có thể vận đi ra ngoài. Đem dư lại tiền thu hồi tới thời điểm, thế nhưng bị trịnh Dục thịnh cấp sao? Hắn tổn thất tiền, không phải một cái số lượng nhỏ, tiền vẫn là việc nhỏ. Hiện tại vấn đề lớn là, trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh tên hốn đảng này, thế nhưng đem cái này kiếm. Tiền việc nhỏ xả tới rồi quốc sự đi lên, khiến cho những cái đó vô chi bá tánh lửa giật Tiện dân quả nhiên là tiện dân, thế nhưng bị trịnh Dục thịnh tùy tiện nói thượng hai câu liền thật tin. Mấy thứ này liền tính là bán được mặt khác quốc gia. Năm nay cũng không dùng được Chờ đến sang năm nói Bọn họ đại tinh lương thực không phải so mặt khác quốc gia càng nhiều sao Cần thiết lo lắng bị mặt khác quốc gia tấn công sao Đáng chết Trịnh Dục Thịnh Liền biết ở chỗ này nói Hương nói vượt Nói chuyện giật gân Còn có để cho hắn không thể chịu đựng được Chính là Trịnh Dục Thịnh đê tiện Trịnh Dục Thịnh vì cái gì một hai phải không nghi Để cho người khác tham dự đến chế tác máy gieo hạt cùng cấy mạ cơ đi lên Còn không phải là vì chính hắn kiếm tiền Cố tình còn đem kẻ hèn một cái phỏng chế sự tình, xả thành cái gì quốc gia đại nghĩa, đáng chết Trịnh Dục Thịnh. Nguyễn Húc biết lần này sự tình xong rồi, hắn căn bản là không có xoay người cơ hội. Vừa rồi xưởng đầu mục chính là tưởng ngăn chặn Trịnh Dục Thịnh, chỉ cần ở trước mặt mọi người, làm đại gia biết Trịnh Dục Thịnh mưu tư lợi, như vậy hắn về sau liền có thể chính đại quang minh chế tác máy gieo hạt cùng cấy ma cơ. Chính là, này hết thảy đều bị Trịnh Dục Thịnh nói hươu nói vượn làm hỏng. Hiện giờ, chuyện này, Hắn chỉ có thể ăn xong cái này ám khuy Liền tính là hắn tổ mẫu đều không có biện pháp nhúng tay vì hắn giải quyết Liên lụy đến toàn bộ đại tinh, quan hệ Đến quốc gia đại nghĩa, lúc này ai đứng ra đều là tìm chết Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết hắn Nguyễn Húc thiếu chút nữa là cắn miệng đầy cương nha Từ kẽ răng chung, gần từng chữ một bài chữ những lời này tới Quỷ gối pháp trưởng thượng nam nhân mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống Trong óc bên trong chỉ hiện lên hai chữ xong rồi Sở hữu hết thảy đều xong rồi. Bất quá, lúc này, hắn tuyệt đối không thể bán đứng thế tử, nói cách khác, hắn người trong nhà nam nhân âm. Thầm cắn răng một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía trước sau không chút để ý trịnh dục thị, ta không rõ lễ vương nói chính là cái gì. Trịnh dục thị khóe môi hơi, hơi độc, liên lụy ra một cái mỹ đến tuyệt diễm lại lánh lệ tận xương tươi cười tới, ý của ngươi là, ngươi không có chủ tử, hết thảy đều là ngươi một người việc làm. Nam nhân khẳng định gật đầu, không sai. Ta bất quá chính là nhìn đến này trong đó ích lợi, muốn phỏng chế ra tới, cũng không có nghĩ đến sẽ có. Mặt khác hậu quả. Bệ hạ. Nam nhân ngẩn đầu, nhìn về phía ngồi ở thủ vị hoàng thượng. Thảo dân kiến thức thiền bạc, nhất thời không nghĩ tới nhiều như vậy hậu quả. Thảo dân nguyện ý dốc hết sức đảm đương sở hữu kết quả. Nghiêm dư khánh chính là minh bạch này trong đó là chuyện như thế nào, trong lòng bất đắc di thở dài một tiếng. Hắn hiện tại liền tính là muốn xuất lực, cũng không có cách nào. Hiện giờ cái này cục diện, cho dù là Thái Hậu ra mặt, không chỉ có vô pháp, giải quyết, ngược lại sẽ đem Thái Hậu liên lụy trong đó. Thái Hậu đều không có biện pháp làm được sự tình, hắn vẫn là không cần lại cường suốt đầu. Chỉ là so với cái này tới nghiêm dư khánh càng thêm lo lắng mặt khác vấn đề. Ánh mắt ở chúng đại thần trên mặt nhanh chóng đảo qua, hắn trong lòng có chút phát khẩn. Không biết có bao nhiêu người tại hoài nghi Nguyễn Húc, rốt cuộc việc này, dám làm như thế, toàn bộ đại tinh là không mấy cái... Cái này xưởng đầu mục vừa thấy chính, là ra tới gánh tội thay. Này đó đại thần rất nhiều đều là thế ra xuất thân, có thể nhìn không thấu sao. Hiện tại liền xem bệ hạ ý tứ, là miệt mài theo đuổi vẫn là như vậy bóc quá nghiêm dư khánh khẩn trương nhìn chầm chầm bệ hạ. Chuyện này, nói như thế nào bệ hạ cũng không nên miệt mài theo đuổi, vạn nhất nếu là truy cứu ra tới bệ hạ đều không thể chọc sau lưng người nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ tới nơi này, nghiêm dư khánh trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu bệ hạ vẫn là có băn khoan. Việc này đối Nguyễn Húc sẽ không tạo thành qua lớn phiền toái Bệ hạ là thông minh, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì muốn tránh đi mũi nhọn. Liền ở nghiêm dư Khánh trong lòng có tự tin thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Hoàng thượng cười. Không biết vì cái gì, Hoàng thượng nụ cười này, làm hắn trong lòng lột bột một chút, tựa hồ phải có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Quả nhiên, Hoàng thượng mở miệng nói ra nói, chứng thực hắn ý tưởng. Nếu việc này là lệ vương phát hiện, liền toàn quyền giao cho lệ vương xử lý chấm tin tưởng lệ vương năng lực nghiêm dư khánh trong lòng hận không thể mắng chửi người giao cho trịnh Dục thịnh xử lý ai biết hắn sẽ nháo đến tình trạng gì trịnh Dục thịnh người này chính là chưa từng có cái gì băn khoan bệ hạ thánh minh trịnh Dục thịnh vừa lòng chuyện này vốn di chính là hắn muốn chính mình xử lý loạn liêu người của hắn muốn cướp hắn nữ nhân đem chủ ý đánh tới hương vân trên đầu nguyên húc đây là tìm chết Chính ngươi một người việc làm Trịnh Dục thịnh hỏi nam nhân Nam nhân cân nhắc lợi hại lúc sau Hà quyết tâm Tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi Dù sao sớm muộn gì là cái chết Chỉ cần có thể giữ được chính mình người trong nhà liền thành Là Nam nhân một lòng ôm hà sở hữu sự tình Kia nói đi Ngươi đồng loa đâu Trịnh Dục thịnh lười biếng hỏi Nam nhân sửng sốt Ngay sau đó lặp lại lời nói mới rồi Lệ vương Những việc Này đều là thảo dân một người việc làm Cùng những người khác không có nửa điểm quan hệ, nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo vang lên, hình như là xương lạnh tận xương, làm nam nhân đột nhiên đánh một cái rùm mình, co rúm lại trộm ngó trịnh Dục thịnh. Một người việc làm, trịnh Dục thịnh nhướng mày châm chọc nhìn nam nhân, bổn vương người đã đem ngươi sưởng mọi người tất cả đều bắt được, này đó ẩn núp ở đám người bên trong, châm ngỏi bá tánh gây sóng gió chính là ai an bài. Từ bắt được các ngươi đến áp đến pháp trường, trung gian không có nửa điểm dừng lại, ngươi là như thế nào an bài nhân thủ. Cùng ngươi phối hợp Nam nhân chỉ cảm thấy đến chính mình đầu óc ong một chút Trước mắt một trận một trận biến thành màu đen Hắn chỉ nghĩ ôm hà sở hữu sự tình Thế nhưng quên mất điểm này Nam nhân miệng giật giật Muốn mở miệng Chính là lại không biết muốn như thế nào giải thích Bị trịnh Dục thịnh gióa mông đầu óc Đã vô pháp bình thường chuyển Động tự hỏi ứng đối phương Pháp Hoàng thượng ngồi ở thú vị Mắt lạnh nhìn Trong lòng chính là đối trịnh Dục thịnh càng thêm vừa lòng Tiểu tử này Tuy nói là kiệt ngạo khó thuần, nhưng là, hắn có này kiệt ngạo khó thuần tư bản. Từng bước một, đem người đẩy vào tuyệt cảnh, này bản lĩnh lợi hại. Nhã gian nội Nguyễn Húc tức giận đến là sắc mặt xanh mét, hắn an bài người, muốn đi kích động bá tánh bức bách trịnh Dục thịnh người, lúc này thế nhưng thành trịnh Dục thịnh phản. Kích máu chốt, đáng giật, người không nói cũng không sao, trịnh Dục thịnh cười, mỗi một đài máy gieo hạt cấy mà cơ đều là ký lục trong danh sách, chỉ cần điều tra một chút. Rốt cuộc là ai mua sắm công cụ bị người cấp lọc đi rồi Cũng là có thể điều tra ra tới Là ai muốn thông đồng với địch phản quốc Trịnh Dục thịnh trực tiếp đem tội danh cấp định đã chết Đây là thông đồng với địch phản quốc tội lớn Liền này 4 chữ Tức giận đến nhà gian nội Nguyễn Húc thiếu chút nữa hộp máu Đáng chết trịnh Dục thịnh Hắn muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn Không sao Bổn vương cái gì đều không nhiều lắm Chính là thời gian nhiều Nhân thủ nhiều Từng bước từng bước điều tra Thực mau là có thể biết, rốt cuộc là ai đem công cụ bán cho ngươi. Trịnh Dục thịnh đang cười, khóe môi hơi hơi dơ lên, lại lánh đến như băng nhận thêm thân, như thiên đao vạn quả chi đau. Nam nhân nằm liệt ngồi địa phương đột nhiên chuyển đến một trận khác thường khí vị. Vừa rồi áp, hắn thị vệ bất động thanh sắc hướng bên cạnh ghét bỏ xê dịch. Liền điểm này lá gan, còn dám theo chân bọn họ ra chủ tử đối nghịch. Thật là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi phỏng chế thời điểm, sẽ không không biết. Bồn Vương nơi này chế tác bán máy gieo hạt cùng cấy ma cơ đều có một cái dùng một lần đồ vật đi. Theo Trịnh Dục Thịnh nói, nam nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, tuyệt vọng xám trắng bởi vì hắn nghĩ tới, lúc trước mở ra máy gieo hạt cùng cấy ma cơ thời. Điểm, ở bên trong có cái nho nhỏ hơi mỏng một tầm tiểu một phiến, đó là kẹp ở đầu gỗ bên trong, bọn họ phát hiện cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là muốn mở ra thời điểm, tất nhiên muốn phá hư cái kia tiểu một phiến ai có thể nghĩ đến, cái kia đồ vật. Thế nhưng sẽ có cái này tác dụng Bình thường sử dụng nói Là sẽ không lộng hư cái kia đồ vật Nam nhân sắc mặt đã không tiếng động Nói cho Trịnh Dục Thịnh đáp án Hắn nghĩ tới Trịnh Dục Thịnh chậm gì gì giải thích Chỉ có muốn tháo dỡ mới có thể phá hư Một điều tra liền rõ ràng Trịnh Dục Thịnh nói xong Xoay người đối với Hoàng thượng nói Bệ hạ, việc này đã rất đơn giản Những người này chính là phỏng chế công cụ đầu sỏ gây tội Cung cấp công cụ càng là không thể buông tha Đối với Trịnh Dục Thịnh cách nói, Hoàng thượng đương nhiên là không có chút nào dị nghị, gật đầu, lại cười nói, nếu chấm đã đem việc này giao từ ngươi phụ trách, ngươi cứ việc đi làm là được. Như thế, thông đồng với địch phản quốc tội nhân, tội không thể thứ. Hoàng thượng một câu, xem như đem toàn bộ sự kiện hoàn toàn chấm dứt. Trịnh Dục Thịnh vừa lòng, trực tiếp dương lên tay. những cái đó bị áp ở phát trường người, đầu người sôi nổi lăn xuống trên mặt đất. Nguyễn Húc đột nhiên một chảo cái bàn bên cạnh vừa mới băng bó tốt miệng vết thương, nháy mắt lại có máu tươi trào ra. Trịnh Dục Thịnh thế nhưng liền như vậy đem những người này giết, một lát không lưu, biết gió kết quả sẽ như thế nào, cùng tận mắt nhìn thấy đến cũng là đại đại bất đồng. Nguyễn Húc trong lòng nở hữu tạp phẫn nộ cùng nùng liệt thật ý, dường như đã hóa thành mãnh liệt ngọn lửa, ở hắn đáy lòng thiêu đốt dựng lên. Hắn muốn giết Trịnh Dục Thịnh, nhất định phải giết hắn. Cùng Nguyễn Húc phẫn nộ bất đồng chính là vây xem bá tánh từng đợt hưng phấn hoan hô. Giết hảo, giết rượu, loại này thông đồng với địch phản quốc, không nghĩ làm đại gia có an ổn nhật tử quá người nên sát, mặc kệ là bình thường bá tánh vẫn là thương nhân, mặc kệ là thế gia con cháu, vẫn là hơi có căn cơ gia đình giàu có, không có một cái thích chiến loạn phân tranh, chiến loạn cùng nhau, bá tánh không hảo quá, bọn họ cũng đồng dạng không an ổn, mọi người vì lệ vương dứt khoát lưu loát hoan hô thời điểm, nhìn đến mấy người kia bị chém đầu, càng là hưng phấn kêu to, Hoàng thượng cũng là thoải mái cười to, đại tinh có lệ vương ở, thật là đại tinh chi hạnh. Hoàng thượng một mở miệng, mặt khác đại thần liên thanh phụ hoa, đến nỗi bọn họ trong lòng có phải hay không thật sự như vậy tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Trịnh dục thịnh động tác cũng là rất nhanh, sưởng người đều xử lý sau khi xong, lập tức liền đuổi theo cha là ai máy gieo hạt cùng cấy mà cơ bị cầm đi làm người phục chế. Nguyễn húc về tới trong phủ, lập tức phân phó thủ hạ người, nhanh đem sự tình xử lý tốt. Đừng làm cho trịnh dục thịnh truy tra đến ta trên người. Nhìn xem vừa. Rồi ở Pháp Trường Thượng, mọi người tình cảm quần chúng xúc động bộ ráng. Nếu là thật sự tra được trên người hắn nói, liền tính là Thái Hậu cũng bảo không được hắn. Thực lực của bọn họ có thể cùng thế gia đối nghịch, có thể muốn vặn Ngã Hoàng Thượng, nhưng là tuyệt đối không có có thể cùng toàn bộ Đại Tinh là định khả năng. Nếu là việc này xả tới rồi hắn trên người, chỉ sợ hắn về sau cùng ngôi vị Hoàng đế liền không còn có nửa điểm quan hệ. Chỉ tiếc, chờ đến Nguyễn Húc Người đuổi tới lúc sau, nhìn đến chính là đã bị xét nhà xong tòa nhà. Mọi người tất cả đều bị mang đi, quan nhập đánh lao, lập tức thẩm vấn lên. Nguyễn Húc nhận được thủ hà người hồi bẩm lúc sau, toàn thân thất lực ngã ngồi ở ghế trên, lầm bầm hỏi, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thế tử, kia trịnh Dục thịnh căn bản chính là sớm có dự mưu. Thủ hà nhân tâm kinh lên án, ở kê biên tài sản xưởng phía trước, hắn đã bài tra quá ký lục trong danh sách máy gieo hạt cùng cấy ma cơ. Nguyễn Húc khiếp sợ nhìn chầm chầm thủ ha, thất kinh hỏi, ngươi nói cái gì? Thế tử, thuộc hạ nghe được, đã nhiều ngày, lệ vương một giữ gìn vì từ, đã sớm kiểm tra qua các nơi quan phủ bên trong máy gieo hạt cấy mà cơ. Dư lại những cái đó gia đình giàu có cũng miễn phí cấp duy tu giữ gìn, cho nên, bọn họ đã sớm đối diện ký lục các đánh số. Nguyễn Húc nghe minh bạch, thật là bởi vì nghe minh bạch, mới cảm thấy cả người rét run. Nhìn thấy Nguyễn Húc thật lâu không nói gì. Thủ hạ người an ủi nói một câu, Thế tử, may mắn chúng ta đẩy ra đi một cái tấm một, cũng không sẽ liên lụy đến ngài. Thủ hạ người không nói những lời này còn hảo, nói lúc sau, ngược lại làm Nguyễn Húc phát ra vài tiếng khiếp người cười thảm thanh. Lăn, cút đi. Nguyễn Húc hô lớn. Thủ hạ người hoảng sợ, hoàn toàn không biết Thế tử là làm sao vậy. Thủ hạ người thấp thỏm bất an hỏi một câu, Thế tử ngài, Lăn. Nguyễn Húc giỡn tay, trên bàn ấm trà hung hăng tạp hướng về phía. Thủ hà người, thủ hà người nào dám trốn, lập tức đã bị nện ở cái chán, nháy mắt liền đổ máu. Tuy là như thế, thủ hà người cũng không dám nói thêm cái gì, bay nhanh hành lễ lúc sau, lui đi ra ngoài, ra cửa lúc sau, thủ hà người vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi thế tử bộ dáng thật sự là quá khủng bố, gân xanh bại lộ hai mắt huyết hồng, liền cùng một cái kẻ điên dường như. Thế tử như thế nào như vậy điểm định lực đều không có, bất quá chính là tổn thất một nguyết bạc cùng nhân. Thủ sao? Là, này đó tổn thất là không nhỏ, nhưng là, thế tử này phản ứng cũng quá lớn. Thủ hà người nào biết đâu rằng Nguyễn Nguyễn Húc nhìn thấu trong đó, hắn không có nhìn đến đồ vật. Thật là Nguyễn Húc xem thấu này tổn thất sau lưng đồ vật, hắn mới như thế bạo nộ. Trịnh Dục Thịnh đây là ở trả thù. Liền bởi vì hắn tưởng cùng Lý Hương Vân hợp tác, khả năng sẽ uy hiếp đến trịnh Dục Thịnh ích lợi, cho nên, trịnh Dục Thịnh đây là ở trả thù hắn. xưởng cũng hảo, cái kia bị đẩy ra. Đương tấm một gia đình giàu có cũng thế, bất quá đều là Trịnh Dục Thịnh cho hắn cảnh cáo. Cảnh cáo hắn, không cần cùng Trịnh Dục Thịnh là địch, đừng cử động Trịnh Dục Thịnh nhìn chúng ích lợi. Tên hốn đảng này, Nguyễn Húc tức giận đến là toàn thân phát run, Trịnh Dục Thịnh quá làm càn, quá kiêu ngạo. Bất quá chính là cho hắn một cái giáo huấn thôi. Trịnh Dục Thịnh sở sở chính mình ăn đến có chút căng bụng, thỏa mãn than thở một tiếng, Hương Vân làm cơm chính là ăn ngon. Lần này hắn tổn thất chính là không ít Giai đoạn trước chuẩn bị nguyên vật liệu, các loại đồ vật, còn có chuẩn bị cho tốt vận chuyển lộ tuyến hiện giờ tất cả đều không dùng được. Ban đầu chuẩn bị bạc cũng tất cả đều mất trắng. Màu chốt nhất chính là, còn có một cái nhược điểm ở chúng ta trong tay. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng nói, nếu là những cái đó cùng hắn giao dịch mặt khác quốc gia người, đã biết cái này tiếp tiền đặt cọc lại không có giao hàng người là Nguyễn. Húc nói hắn đã có thể có phiền toái, Trịnh rục thịnh cười lớn, cánh tay dài dối ra đem Lý Hương Vân cấp kéo vào trong lòng ngực, trực tiếp ở nàng trên môi nhẹ mổ một chút, ta tức Phụ Nhi chính là thông minh. Cái này mới là hắn lần này kê biên tài sản nhất hữu dụng đồ vật. Nguyễn Húc đoán được, Lý Hương Vân đã thói quen người nào đó thường thường, động tay động chân, hoa ở trong lòng ngực hắn loại chuyện này sao nhiều tới vài lần cũng thành thói quen, đặc biệt là người nào đó ôm ấp đủ ấm, đồng thời lại an tâm. Dựa vào rất là thoải mái, nàng cũng liền tập mãi thành thói quen. Kia lại như thế nào? Trịnh Dục Thịnh chẳng hề để ý nói, nếu không phải vì cho hắn biết, ta cũng sẽ không nháo lớn như vậy. Ta chính là phải cho hắn một cái giáo huấn. Lý Hương Vân tương đương tán đồng trịnh Dục Thịnh cách làm, đều là đại tinh người. Nguyễn Húc thế nhưng vì một chút ích lợi không màng đại tinh an nguy, người như vậy xác thật là hẳn là cho hắn. Một cái giáo huấn. liền ta nữ nhân đều dám nhớ thương, lần này chỉ là cảnh cáo lại có lần sau hừ. Trịnh Dục Thịnh lời nói không có nói xong, nhưng là lời nói sát ý đã là tương đương rõ ràng. Lý Hương Vân vô ngữ đỡ chán, duỗi tay, kéo kéo Trịnh Dục Thịnh mặt. Trịnh Dục Thịnh cúi đầu, khó hiểu nhìn Lý Hương Vân, cũng cũng chỉ có nàng ở năm quá hắn gương mặt lúc sau, còn có thể được đến hắn như thế ôn nhu dò hỏi ánh mắt, người khác nói phỏng trùng sang năm hôm nay chính là người nọ ngày dỗ, không đúng, hẳn là còn không có người có thể tới gần Trịnh Dục Thịnh. Làm ra như thế sự tình tới. Ngươi như vậy thực dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Lý Hương Vân bất đắc di nhắc nhở trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh cười. Nếu không phải không có phương tiện công khai hai ta quan hệ. Ta sẽ làm khắp thiên hạ người đều biết. Ta làm chuyện này đều không phải là vì đại tinh. Mà là bởi vì ta cùng Nguyễn Húc chi gian tư oán. Vì đại tinh. Ân. Thuận tiện. Kết quả mà thôi. Hắn chân chính mục đích xác thật là bởi vì Nguyễn Húc lớn mật khuy ký hắn nữ nhân Đoạt người đều cước được trên đầu của hắn tới, hắn nếu là cái gì đều không làm nói, vẫn là nam nhân sao? Nhìn giờ khóc giờ cười Lý Hương Vân, trịnh Dục thịnh cúi đầu, ở nàng bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhách môi anh đào thượng đại đại hôn hai khẩu. Ngươi à ngươi, Lý Hương Vân bất đắc dĩ chụp bay nào đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi ra hỏa, nói không cảm động kia tuyệt đối là giả. Nàng hiện tại trong lòng ấm, liền cùng ngâm mình ở suối nước nóng dường như, mỗi một cái lông tơ khổng đều mạo hạnh phúc ấm áp. Tiểu tâm ta bị sủng hư, sau đó kệ sủng mà kêu. Lý Hương Vân nửa thật nửa giả cảnh cáo Trịnh Dục Thịnh, chưa từng có thể hội quá bị người phủ ở lòng bàn tay như thế che chở cảm giác, cùng Trịnh Dục Thịnh ở chung thời gian càng dài nàng càng là thực tùy biết vị, không bao giờ tưởng rời đi. Vui cực kỳ. Trịnh Dục Thịnh cười đến kia kêu một cái. Vui vẻ, như vậy ngươi cũng chỉ có thể đái ở ta bên người, về sau ai cũng đoạt không đi ngươi. Lý Hương Vân nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một loại cách nói, ngươi đây là muốn đem ta cấp sủng hư, sau đó cũng chỉ có ngươi có thể bao dung ta xấu tính, ta liền rốt cuộc không rời đi ngươi đúng không? Như thế tô giả thiết, nàng ở tiểu thuyết phim truyền hình gặp qua, cũng nghe qua có như vậy hảo lão công, nhưng là, số lượng cực nhỏ, càng là chưa từng có nghĩ tới, sẽ... Ở chính mình trên người phát sinh loại chuyện này, trịnh Dục thịnh khiếp sợ nhìn Lý Hương Vân, vô tội hỏi, ta là như vậy âm hiểm người sao? Lý Hương Vân tương đương hoài nghi nhìn Trịnh Dục Thịnh, gần nhất mới âm Nguyễn Húc chính là cái nào ra hỏa. Ta sủng ngươi là hẳn là, ai làm ngươi là ta tức phụ nhi đâu. Trịnh Dục Thịnh vui tươi hơn hở tiếng cười, có có Lý Hương Vân gương mặt, người nàng phát gian nhạt nhạt u hương, cảm thấy Mỹ mãn than nhẹ. Hơn nữa, không phải ngươi, không rời đi ta, là ta không rời đi ngươi. Lý Hương Vân vừa nghe liền nở nụ cười, ngươi nghĩ sai rồi đi. Đại tinh lệ vương, không rời đi nàng. Nói như vậy nói ra đi, chính là sẽ cười rớt mọi người răng hàm. Nếu không phải ngươi máy gieo hạt cùng cấy mạ cơ, ta cũng kiếm không đến tiền. Không có kia tháo dỡ dùng một lần đồ vật, ta cũng vô pháp bắt được ai cung cấp phòng chế công cụ. Nếu không phải ngươi nói trước ra lộng đánh số nói, này đó công cụ đã sớm bị bán cho mặt. Khác quốc gia người, nhìn xem, này hết thảy đều là ngươi làm, ta làm, bất quá chính là hậu kỳ giữ gìn một chút. Trịnh Dục thịnh cười nói, ta tức phụ nhi lời hại nhất. Lý Hương Vân lắc đầu nói, này cũng không phải ta công lao, mà là ta cái kia sư môn công lao. Mấy thứ này, đều là vô số người trí tuệ đoạt được, ta bất quá chính là lấy tơi dùng mà thôi. Nhưng là, là ngươi đem mấy thứ này mang đến. Trịnh Dục Thịnh khẳng định nói, ngươi nếu là chỉ nghĩ chính mình kiếm. Tiền nói, hoàn toàn có thể đem mấy thứ này chính mình bán đi. Hương Vân, ngươi so với ta thiện lương nhiều. Trịnh Dục Thịnh mỉm cười nói, ngươi như vậy khen ta. Ta chính là muốn lâng lâng, ở ngươi trong mắt, ta liền không khuyết điểm A. Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, khó trách mỗi người đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, rốt cuộc thứ này, nghe tới thật là làm người thoải mái A. Có, trịnh Dục thịnh nghiêm túc gật đầu, Lý Hương Vân kinh ngạc nhướng mày, cái gì? Ngươi còn không có gả cho ta, đây là tương đương chí mạng khuyết điểm. Trịnh rục thịnh trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú Lý Hương Vân, kia biểu tình so đối mặt thiên quân vạn má còn muốn ngưng trọng Lý Hương Vân, ân, liền kém như vậy một chút, Hương Vân, chỉ cần ngươi gả cho ta, ngươi thật sự chính là hoàn mỹ tới rồi cực hạn. Trịnh Dục Thịnh nghiêm trang nói, kia kêu một cái chân thành, kia kêu một cái nghiêm túc, hảo tưởng tậu hắn làm sao bây giờ, Lý. Hương Vân âm thầm nghiến răng, có phải hay không? Trịnh Dục Thịnh không hề có đã chịu Lý Hương Vân ánh mắt lên án ảnh hưởng, còn tương đương đứng đắn dò hỏi nàng ý kiến, ngươi là muốn cho ta gật đầu sao? Lý Hương Vân khẽ động một chút khóe môi, nửa hít mắt mắt khinh thường hỏi hắn, Trịnh Dục Thịnh khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin được hỏi, cái này chữ bỏ gật đầu ở ngoài, ngươi còn có mặt khác đáp án? Sao có thể sẽ có mặt khác đáp án? Lý Hương Vân nói, ngươi mặt đâu? Lý Hương Vân so Trịnh Dục Thịnh còn muốn nghiêm túc hỏi, Trịnh Dục Thịnh hơi hơi nghiêng đầu, vô cùng nhanh chóng lại khẳng định nói, cái loại này đồ vật ta như thế nào sẽ có? Phúc Lý Hương Vân trực tiếp cười phun. Người này nhìn Lý Hương Vân cười đến mi mắt cong cong, trịnh Dục thịnh cũng nở nụ cười. Hắn không nóng nảy, chỉ cần người là hắn liền thành, cưới vào cửa, bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình thân phận khiến cho cái kia Lâm Phu Nhân lừa Hương Vân cảm tình. Nếu là vì ích lợi, Lâm Phu Nhân nhận Hương Vân Hương Vân chịu, hắn còn không chịu đâu. Hắn Hương Vân tự nhiên là đáng giá bị người thiệt tình đối đãi mang theo hư tình giả ý cảm tình, không xứng xuất hiện ở Hương Vân trong sinh hoạt. Chờ lộng minh bạch lâm phu nhân vấn đề Chúng ta liền thành thân Lý Hương Vân chậm rãi nói một câu Hảo Trịnh Dục Thịnh gật đầu Dù sao Hương Vân nói cái gì Hắn đều cảm thấy hảo Chỉ là Này đầu mới điểm một nửa Trịnh Dục Thịnh đột nhiên phản ứng lại đây vừa rồi Hương Vân nói gì đó Động tác cứng đờ Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm nàng Người nào đó cứng họng ngơ ngác xứng sờ bộ dáng Làm Lý Hương Vân buồn cười nheo nhéo hắn gương mặt Hỏi làm sao vậy Ngươi, ngươi, ngươi ngươi vừa mới nói cái gì? Trịnh Dục Thịnh lần đầu tiên cảm thấy chính mình lỗ tai khả năng có chút vấn đề, tỉ như nói không có nghe rõ, xuất hiện ảo giác. Nói cách khác, hắn, như thế nào nghe được Hương Vân đáp ứng cùng hắn thành thân đâu? Hắn chính là biết Hương Vân có bao nhiêu bài xích thành thân sự tình, không nghe được liền tính. Lý Hương Vân đầu uốn éo, không nói, không được, ta nghe được, ngươi đừng nghĩ không thừa nhận. Trịnh Dục Thịnh lúc này tin chính mình lỗ tai. Thật là không có nghe lầm, liền nói như vậy định rồi. Nhìn cảm xúc kích động trịnh Dục thịnh, Lý Hương Vân đáy lòng một mảnh mềm mại, sau đó tay nhỏ rỗi ra, trực tiếp. Đem trịnh Dục thịnh đầu cấp kéo thấp, ngăn chặn hắn môi mỏng, dùng chính mình môi anh đào, đinh hương cái lưỡi, có chút sợ hãi giò xét đi ra ngoài, đụng phải trịnh Dục thịnh môi lúc sau, đột nhiên hối hận, bay nhanh lui về phía sau. Chỉ tiếc, người nào đó là sẽ không đáp ứng. Loại này thời điểm, hắn nếu là còn không hành động vẫn là nam nhân sao cánh tay dài căng thẳng, bàn tay to một trương đem người gắt gao khấu ở chính mình trong lòng ngực, trực tiếp bắt được nào đó nho nhỏ đào binh, bay nhanh cuốn vào triển miên lốc xoáy bên trong, đoạt lấy hương vân hô hấp nàng ngọt ngào, còn có kia làm hắn lòng say tốt đẹp mất khống chế, hoàn toàn mất khống chế hoàn toàn mất khống chế lý hương vân không nghĩ tới một cái hôn môi sẽ trở nên như thế một phát không thể vãn hồi hoàn toàn theo không kịp trịnh dục thịnh tiết tấu, chỉ có thể là bị động cùng hắn trầm luôn. Thẳng đến lúc này, nàng mới chân chính tin tưởng người này ở trên chiến trường là như... Thế nào quyết chí tiến lên, bá đạo kiêu ngạo. Trước kia hắn ở nàng trước mặt, đó chính là thu hồi lợi trào hùng sư, ngụy trang thành một con ngoan ngoan tiểu cầu, lộ ra ngốc manh dáng điệu thơ ngây tới. Hiện giờ, hắn là như thế bất đồng, phản phất muốn đem linh hồn của nàng đều cấp hút đi ra ngoài dường như... Đại nao trống rỗng, chỉ cảm thấy nóng rực tê dại theo xương cổ sống nhanh chóng bỏ đến đỉnh đầu, ngay cả ra đầu đều tạc. Thân thể không chịu khống chế ở hơi hơi run. Dậy, cả người nhiệt đến phẳng phất muốn hòa tan giống nhau. Hô hấp, căn bản là không rảnh lo, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, làm Lý Hương Vân nhắm lại hai mắt, hết thảy tất cả đều giao cho trịnh dục thịnh tơi khống chế. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình hình như là sóng biển thượng một con thuyền nhỏ dường như, theo sóng biển Phật Phật Phồng Phồng. Bên tai trừ bỏ chính mình thịch thịch thịch kịch liệt nhảy lên tim đập ở ngoài, dư lại chính là trịnh dục thịnh. Kia thật mạnh hô hấp, mang theo nhàn nhạt ước á, phất quá nàng gương mặt, làm nàng vốn là nhiệt năng trên mặt càng thêm nóng rực, phảng phất đều phải thiêu cháy. Đầu óc vựng vựng hồ hồ, hình như là bị người cấp giảo thành hồ nhão. Hỗn hỗn độn độn bên trong, đột nhiên nghe được trịnh dục thịnh khàn khàn cười khẽ thanh, hô hấp đột nhiên hít một hơi, lý Hương Vân bị đột nhiên dũng mãnh vào không khí cấp sặc đến kịch liệt ho khan lên, Trịnh Dục Thịnh giờ khóc giờ cười khẽ. Vuốt Lý Hương Vân phía sau lưng, cho nàng thuận khí, thật là cái bổ nữ nhân, liền hô hấp đều sẽ không, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, nàng có phải hay không tưởng nghẹn chết chính mình a? Cái kia, thời gian không còn sớm, ta đi trước nghỉ ngơi. Lý Hương Vân thật vất và không ho khan, lại tách một chút từ Trịnh Dục Thịnh trong lòng ngực nhảy dựng lên, quay đầu chạy ra khỏi phòng. Lưu lại trịnh Dục thịnh một người còn vẫn duy trì ôm người tư thế Ngồi ở chỗ này ngốc Ngốc xứng sờ Gió đêm thổi tiến vào Thổi tan trịnh Dục thịnh trong lòng ngược nhiệt độ Lánh đến hắn mạc danh đánh một cái run run Sờ sờ cái mũi Như thế nào đột nhiên có một loại bị dùng xong liền ném bi thương cảm đâu Hương vân đây là thẹn thùng đi Bất quá rốt cuộc thân tới rồi Trịnh Dục thịnh dùng sức siết chặt nắm tay Kích động phất phất tay cánh tay Này hưng phấn cảm giác So với hắn đánh thắng trận còn mãnh liệt đứng dậy, dùng sức duỗi một cái lười eo, hảo hảo. Hoạt động một phen, trong lòng kia mênh mông cảm xúc như cũ là không có cách nào bình ổn xuống dưới. Mỹ Tư Tư bước ra cửa phòng, Trịnh Dục Thịnh hướng Lý Hương Vân phòng phương hướng nhìn nhìn, dư vị vô cùng liếm liếm chính mình môi, cân nhắc, lần sau có phải hay không Hương Vân liền biết như thế nào để thở hô hấp. Kia lần sau có phải hay không có thể thân đến lâu một ít đâu. Trong lòng có tính toán Trịnh Dục Thịnh, tâm tình cực hảo hồi phủ. đi đến Hương Vân gia cổng lớn thời. Trịnh Dục Thịnh còn rất là tiếc nuối quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ai tuy nói có thể chính Đại Quang Minh lại đây tìm Hương Vân, nhưng là muốn ngủ lại nói, vẫn là có chút vấn đề. Tiếp tục nỗ lực, muốn hảo sau điều tra lâm phu nhân, sớm một chút điều tra rõ ràng. Hắn liền không cần ngủ lại, mà là có thể đem Hương Vân tiếp tiến lệ vương phủ. Trịnh Dục Thịnh là tâm tình cực hảo, đó là hử tiểu khúc sẽ lệ vương phủ. Tiến lệ vương phủ, lệ vương phủ người tất cả đều biết nhà. Bọn họ chủ tử hôm nay tâm tình sung sướng, tự nhiên này tin tức cũng bị báo cho vừa mới vội xong giản vân. Chủ tử tâm tình thực hào, giản vân nhìn thoáng qua chính mình thủ hạ hỏi. Đúng vậy, thủ hạ liên tục gật đầu, liền chưa thấy qua chủ tử như vậy cao hứng quá, còn hư tiểu khúc đâu. Gì? Giản vân sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn thủ hạ, hư tiểu khúc. Đây là nhà hắn chủ tử sẽ làm sự tình sao? Chủ tử lần này vạch trần phòng chế sưởng sự tình, chúng ta trong quân. Huynh đề ít lợi được đến bảo đảm, chủ tử đương nhiên cao hứng. Thủ Hà khẳng định nói, rốt cuộc là bọn họ ra chủ tử, thật là vì bọn họ huynh đệ suy nghĩ. Có thể đi theo như vậy chủ tử, cho dù là vào sinh ra tử cũng đáng. Nhìn kích động thủ ha, giản vân thật sự không đành lòng nói cho người này, tàn nhẫn, chân tướng. Nếu không phải Nguyễn Húc ăn no căng không có chuyện gì, một hai phải đi treo chọc lý cô nương nói, cho rằng nhà hắn chủ tử có cái này thời gian dỗi đi quản. Nguyễn Húc sao? Nguyễn Húc chính mình tìm đường chết, đó là ai đều ngăn không được à? Được rồi, ta đã biết. Giản Vân xua xua tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, bước nhanh đi nhà hắn chủ tử sân. Đi vào lúc sau, đột nhiên phát hiện nhà hắn chủ tử thế nhưng ở thư phòng. Ngẩm đầu nhìn nhìn sắc trời, đều canh giờ này, nhà hắn chủ tử còn sẽ vội công sự. Này hoàn toàn không phải nhà hắn chủ tử phong cách à? Chẳng lẽ có cái gì đột nhiên sự tình? Giản Vân có chút lo lắng đi vào, hỏi. Chủ tử! có phải hay không trong chiều có chuyện gì rốt cuộc vừa mới làm Nguyễn Húc ăn lớn như vậy mệt Nguyễn Húc nếu là có cái gì phản kích động tác cũng là bình thường trong chiều trịnh Dục thịnh nghi nghi nói không có việc gì đi dù sao ta không nghe nói nói, tiếp tục nhìn trong tay trong quân sự vụ giản vân càng thêm ngạc nhiên nhìn nhà hắn chủ tử không có đột phát sự tình nói lúc này nhà hắn chủ tử không phải ở luyện công chính là ở Lý Cô Nương nơi đó sao có thể sẽ xử lý trong quân sự vụ Chủ tử, kia ngài như thế nào cứ như vậy cấp xử lý trong quân sự tình? Giản Vân khó hiểu hỏi, trong quân hắn cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức, tựa hồ cũng không có cái gì sốt ruột sự tình yêu cầu nhà hắn chủ tử lãng phí cùng Lý cô nương một chỗ thời gian tới xử lý A. Tâm tình hảo, trịnh Dục thịnh ném cho Giản Vân ba chữ, làm hắn không biết như thế nào nói tiếp. Hảo đi, nhà hắn chủ tử chính là như thế tùy hứng. Chủ tử, Giản Vân vừa muốn nói gì? đã bị Trịnh Dục Thịnh cấp đánh gãy, đúng rồi, An Ninh hậu phủ bên kia có động tĩnh gì sao? Người của hắn đã vào An Ninh hậu phủ, nhưng vẫn không có thu thập trở về cái gì hữu dụng tin tức. Hắn là thật sự sốt ruột a, sớm một chút giải quyết xong Lâm phu nhân sự tình, hắn là có thể sớm một chút đem Hương cấp cưới quá môn. Trước mắt không có. Giản Vân lập tức trả lời, chúng ta người vào An Ninh hậu phủ còn không phải cái gì quá trọng yếu. Vị trí Thời gian quá ngắn, ta sợ bọn họ lập tức triển lộ quá nhiều năng lực, sẽ khiến cho hoài nghi. Giản vân băn khoan tự nhiên là không sai, nhưng là, đối với trịnh Dục thịnh tới nói, hắn chính là có chút bực bội. Chỉ là, nghĩ tới vừa mới cùng hương vân chi gian quan hệ tiến triển, trong lòng bị đè nén hỏa khí liền cùng gặp nước đá dường như, bị tưới diệt. Ân, chậm một chút liền chậm một chút, chỉ cần hương vân bên kia sẽ không ra sai lầm là được. Hắn nhưng không nghĩ. Nhìn đến lâm phu nhân tính kế hương vân. Mặc kệ nói như thế nào, kia Lâm Phu Nhân đều là Hương Vân thân sinh mẫu thân, thật sự làm ra sự tình gì tới, đã chịu thương tổn, thương tâm khẳng định là Hương Vân. Lâm Phu Nhân chính là cùng Lý Trường Thịnh cái kia dưỡng phụ bất đồng. ân trịnh Dục thịnh gật gật đầu, bên kia nhiều chú ý nhìn chầm chầm điểm, còn có Nguyễn Húc bên kia. Là, giản vân đáp lời, sau đó bẩm báo gần nhất trong kinh thành mặt phát sinh sự tình, đến nỗi. Bên kia bị trịnh dục thịnh tính kế Nguyễn Húc chính là chầm vài ngày sau, lúc này mới vào Hoàng Cung đi gặp Thái Hậu. Vừa thấy đến Thái Hậu, Nguyễn Húc ủy khuất kêu, tổ mẫu. Húc nhi, ngươi lần này sự tình, làm được quá không cẩn thận Thái Hậu tự nhiên là đã sớm nghe được sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Đừng nhìn Thái Hậu thân ở Hậu Cung bên trong, một bộ không để ý tới thế sự bộ ráng. Kỳ thật, Thái Hậu nhãn tuyến chính là trải rộng toàn bộ đại tinh, vì này ngôi vị Hoàng Đế, nàng không cam lòng nhiều ít năm, chỉ có nàng chính mình biết. Nàng nhất định phải làm chính mình hài tử ngồi trên cái kia vị trí. Đó là thuộc về nàng hài tử, lại bị người nào đó dùng đê tiện thủ đoạn cấp cước đi. Là, là Tôn Nhi sai. Nguyễn Húc nhận sai thái độ tương đương hảo. Tôn Nhi không nghĩ tới, trịnh Dục thịnh thế nhưng sớm đã có dự mưu. Ở kê biên tài sản xưởng phía trước, đã điều tra tới rồi cung cấp máy gieo hạt cùng cấy ma cơ người. Trịnh Dục thịnh ở Pháp. Trường thượng làm cho kia vừa ra, chính là muốn làm tôn nhi chui đầu vô lưới. Thái hậu nhìn nhìn khiêm tốn chính mình tìm sai lầm Nguyễn Húc, vừa lòng gật gật đầu, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Ít nhất có một chút ngươi làm thực hảo, cũng không có bại lộ ra tới chính ngươi. Sở hữu sự tình, mặc kệ trịnh dục thịnh như thế nào điều tra, cũng điều tra không đến Nguyễn Húc trên đầu tới. Mặc kệ là xưởng người, sen lẫn trong trong đám người kích động bá tánh, cũng hoặc. Là kia một hộ cung cấp máy gieo hạt cùng cấy ma cơ nhân ra đều cùng Nguyễn Húc không quan hệ. Chính là tôn nhi lần này tổn thất, Nguyễn Húc nghĩ đến này chính là một trận thịt đau. Thật sự là hắn đầu nhập quá nhiều. Này đó máy gieo hạt cùng cấy ma cơ nếu là vẫn đi ra ngoài bán nói, chính là sẽ đại kiếm một bút. Có này số tiền, liền có thể cho chính mình phụ thân tới nuôi quân. Nói như vậy, nhà bọn họ thực lực sẽ càng tiến thêm một bước. Cái này trịnh dục thịnh thật là cái phiền toái Thái hậu cũng là đối trịnh Dục Thịnh càng ngày càng bất mãn. Trước kia còn nghĩ mượn sức hắn. Gần nhất trịnh Dục Thịnh 5 lần 7 lượt hỏng rồi bọn họ nghiêm ra chuyện tốt. Thái hậu đã từ bỏ trịnh Dục Thịnh. Ngươi có cơ hội cùng Úc Tư Hạo nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Thái hậu phân phó nói. Đại nho. Nguyễn Húc nghe đến đó có chút bất đắc gì nói. Tổ mẫu. Hắn trên cơ bản là đóng cửa không ra. Đóng cửa không ra kia cũng gặp qua không ít người. Thái hậu. Nhíu mày nói: Hắn tới rồi kinh thành thời gian dài như vậy, ngươi liền một lần đều không có nhìn thấy quá sao. Bị Thái Hậu như vậy vừa hỏi, Nguyễn Húc có chút chột giả cúi đầu. Hắn là đưa qua vài lần thiệp, nhưng là, Úc Tư Hạo căn bản là không có phản ứng. Thậm chí hắn còn tưởng ngẫu nhiên gặp được, chỉ tiếc, Úc Tư Hạo luôn là có thể trước tiên rời đi. những cái đó gặp qua hắn thế ra con cháu, chính là được không ít chỗ tốt. Thái Hậu trầm giọng nói, Úc Tư Hạo đừng nhìn là... Tuổi trẻ Nhưng là hắn học thức bái tại nơi đó, tùy tùy tiện tiện nói điểm cái gì, liền có thể làm người được lợi không ít, chưa thấy được trong kinh thành có mấy cái thế gia có nghi hoặc, gặp qua hắn lúc sau, tất cả đều giải quyết sao, còn có một cái phiền toái quấn thân tiểu thế gia cầu tới rồi úp tư hạo trong phủ, bị hắn ra chủ ý lúc sau, không chỉ có giải quyết phiền toái, càng là làm cái kia tiểu thế gia thế lực phát triển không ít, người như vậy, không kết giao, kia, không biết sẽ bỏ qua nhiều ít cơ hội tốt, là... Tôn Nhi đã nỗ lực nhìn thấy đại nho. Nguyễn Húc lập tức bảo đảm nói: "Hắn hiện tại ở kinh thành chỗ dựa chính là tổ mẫu, về sau có thể hay không ngồi trên cái kia vị trí, cũng đều muốn dựa vào tổ mẫu." Tổ mẫu lời nói, hắn sao có thể không nghe đâu? Đến nỗi Trịnh Dục Thịnh bất quá chính là một cái tiểu nhân thôi." Thái hậu khinh thường hừ nhẹ, một cái kẻ hèn hương dã xuất thân ra hỏa, nhìn chúng bất quá là trước mắt ích lợi. "Ngươi tưởng phân hắn ích lợi, hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi phân cao thấp." Về sau Không cần dễ dàng trêu chọc hắn Thái hậu khuyên nhủ Là tổ mẫu Nguyễn húc nghe lời gật đầu Theo sau thái hậu lại hỏi hỏi Nguyễn húc gần nhất kinh thành tình huống Nghe hắn đính đạc mà nói Cho hắn không ít để điểm lúc sau Lúc này mới làm hắn rời đi Chờ đến Nguyễn húc rời đi lúc sau Thái hậu rất là thất vọng thở dài một tiếng Này Nguyễn húc ra tâm là đủ đại Chỉ là năng lực hơi Chút bình thường một ít Nhìn thấy thái hậu ở thở dài Thái hậu Tâm Phúc cung nữ tiến lên khuyên một câu: "Thái hậu nương nương, ngài chớ nên suy nghĩ quá nhiều, ngài phải bảo trọng thân mình a." Húc Nhi tư chất thật sự là quá bình thường. Thái hậu thất vọng thật mạnh thở dài một tiếng. Tâm Phúc cung nữ cười mở miệng: "Thái hậu nương nương, đây là ngài đối thế tử yêu cầu quá cao, thế tử điện hạ đã tương đương lợi hại." Thái hậu nghe được cung nữ nói như vậy, tựa hồ cười. Một chút, ngay sau đó lại tiếc nuối lắc lắc đầu, Húc Nhi cùng những người khác so sánh với Tư chất cũng coi như là không tồi, chỉ tiếc, cùng hắn một so thật là kém quá nhiều. Cung nữ đi theo Thái Hậu bên người vài thập niên, cả đời đều làm bạn ở Thái Hậu bên người, tự nhiên biết Thái Hậu nói chính là ai. Thái Hậu nương nương giải sầu, chữ bỏ câu này ở ngoài, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc đây là Thái Hậu vài thập niên tiếc nuối, Thái Hậu than nhẹ một tiếng, cười, thôi, nàng như thế nào lại nhớ tới hắn đâu, nàng cái kia không bớt lo nhi tử A, Rõ ràng so đoan vương thông tuệ không biết nhiều ít, càng là có kinh thế chi tài, nếu là hắn chịu đương cái kia thái tử nói, còn có hiện tại hoàng thượng chuyện gì? Cố tình đứa bé kia không an phật, không thích trong hoàng thất hết thẻ, sớm rời đi. Thà rằng ở giang hồ pha trộn cũng không chịu trở về, cũng chính là một năm thời điểm đưa tới một phong thư tư, tỏ vẻ hắn còn hảo, thăm, hỏi nàng một tiếng ở ngoài, không còn có mặt khác tin tức trong cung bởi vì phòng chế máy gieo hạt cấy mà cơ sự tình là náo loạn một đoạn thời gian, nhưng là ở Trịnh Dục Thịnh Lôi Đình thủ đoạn dưới, thực mau liền cấp hoàn toàn giải quyết. Thiệp Sự người, nên như thế nào xử phạt tất cả đều như thế nào xử phạt, chỉ là chế tác linh kiện thợ thủ công, hắn cũng không có liên lụy trong đó, nhiều nhất là bị đánh một đốn bản tử, liền cấp thả chạy. Đương nhiên, có muốn lưu tại hắn. Trong quân vì hắn hiệu lực, hắn cũng không khách khí thu. Như vậy một lần sự kiện không chỉ có làm Trịnh Dục Thịnh ra ác khí, làm Nguyễn Húc tổn thất thảm trọng ở ngoài, lại còn có làm hắn thu không ít người. Trịnh Dục Thịnh là lần này sự kiện chân chính người thắng. Nghiêm Dư Khánh đương nhiên cũng là có chút không cam lòng, nhìn thấy Trịnh Dục Thịnh như thế xuân phong đắc ý, hắn còn mặt bên cùng Hoàng thượng đề ra một chút chuyện này, chỉ tiếc, đề tài này mới nhắc tới. Phương diện này, đã bị Hoàng thượng một câu cấp đổ trở về. May mắn lệ vương cơ trí, nói cách khác, Đại Tinh đã có thể muốn lâm vào ngoại địch xâm lấn chiến loạn bên trong. Hoàng thượng cảm khái liên tục thở dài, chờ đến thở dài xong rồi, tựa hộ mới nhớ tới Nghiêm Dư Khánh, cười tủm tỉm hỏi, "Nghiêm Ái khanh, ngươi vừa mới nói Lệ Vương làm sao vậy?" Nghiêm Dư Khánh ngược bị một hơi cấp đổ đến a, thượng không tới không thể đi xuống, thiếu chút nữa không bị sặc tử. Bệ hạ vừa mới như vậy khen ngợi xong Trịnh Dục Thịnh, hắn còn có thể nói cái gì? Phạm là nói điểm Trịnh Dục Thịnh không phải lời nói. Đó chính là muốn cho Đại Tinh lâm vào chiến loạn bên trong Như vậy tội danh Hắn chính là gánh vác không được Nghiêm Dư Khánh chỉ có thể là trái lương tâm phụ hoa Không chỉ có không có nói được trịnh Dục thịnh nói bậy Ngược lại là đi theo khen ngợi hắn một phen Lần này tử làm cho Nghiêm Dư Khánh trong lòng kia kêu một cái ghê tởm Chờ đến rời đi Hoàng Cung Sắc mặt của hắn rất khó coi Ngược lại là Hoàng Thượng nhìn không được nở nụ cười Cái này Nghiêm Dư Khánh A Nếu không phải ý vào Thái Hậu Nghiêm Gia Này trong triều đình Như thế nào sẽ có hắn một vị trí nhỏ Đặng công công cười Nghiêm ra có thể có người như vậy Cũng là bệ hà phúc khí Hoàng thượng nhìn đặng công công liếc mắt một cái Cười nói Người a người Hiện tại cũng là học hư Đặng công công chỉ là cười Thái hậu bên kia càng là có như vậy tự Đại người Đối bệ hà càng là hảo Địa phương người tự loạn đầu trận tuyến Bệ hạ đối phó khởi bọn họ tới Cũng liền càng có thể nhẹ nhàng vài phần Lần này lệ vương hành động thật là mau Đặng công công tán dương, bệ hạ, lệ vương có phải hay không đứng ở ngài bên này. Hoàng thượng nghe thấy cái này hỏi chuyện, bất đắc dĩ cười khổ, nghe nói, ở ngoài thành, Nguyễn Húc đi tìm hương vân. Vừa lúc bị trịnh dục thịnh kia tiểu tử đâm vừa vặn, lúc ấy liền hét lớn một tiếng. Nguyễn Húc muốn cướp người của hắn. Đặng công công vừa nghe liền ngây dại, có điểm ngẩn người nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng giờ khóc giờ cười nói, đây là sự tình A, hoàn toàn chính là trịnh dục thịnh cái kia tiểu tử thúi, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đặng công công cũng là không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ có thể là cười cười nói, lệ vương như thế hành sự, cũng là giúp bệ hạ. Lý cô nương, thật là chúng ta đại tinh phúc tinh. Đặng công công lời này, Hoàng, thượng chính là tương đương tán đồng. Nếu không phải bởi vì Lý Hương Vân nói, trịnh dục thịnh mới sẽ không đi quản này đó nhàn sự, nếu là không có trịnh dục thịnh tham dự nói, Phải đối phó khí những cái đó lòng muông dạ thú người hắn chính là muốn từ từ tới, phí không ít công phu. Có trịnh dục thịnh cái này trợ lực có lẽ có thể đem những người đó sớm mấy năm thu thập xong. Hoàng cung bên kia thế nào, Lý Hương Vân tự nhiên là không biết, càng không biết, nàng đã thành. Hoàng thượng trong mắt phúc tinh, nàng chính là cân nhắc, nếu không phải lại lộng điểm ăn ngon đồ vật. Đậu hủ nếu là làm thành trao, đậu hủ thúi nói không biết đại tinh người có thể hay không tiếp thu đâu. Cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ thông qua vấn thiên các người đem các loại phối chế tốt nước chát ra vị vận trở lại trường bình thôn. Này trao nói, nàng vẫn là quyết định dạy cho trường bình thôn người. Nghĩ tới nơi này, Lý Hương Vân thẳng đến kinh thành vấn thiên. Các vấn thiên các người, có thể nói ai đều không quen biết, nhưng là cũng nhất định sẽ nhận thức Lý Hương Vân. Vừa thấy đến nàng tới, trong tiệm tiểu nhị vội thượng liền đón đi lên, Lý cô nương, ngài mau mời tiến. Một cái tiểu nhị chiêu đái Lý Hương Vân, mặt khác tiểu nhị vội vàng chạy tới thông chi quản sự. Quản sự vội vàng ra tới lúc sau, xin lỗi ôm quyền, Lý cô nương, hạ đường chủ cũng không ở kinh thành, chờ hạ đường chủ trở về, ta nhất định lập tức báo cho hắn. Không có việc gì, ngươi giúp ta mang cái lời nói liền thành. Lý Hương Vân cười nói, lần sau vấn thiên các đi trường bình thôn thời điểm, giúp ta đem Trần Bình Trần Yến tỉ muội cấp mang đến, liền nói ta muốn dạy cho bọn hắn tân đồ vật. Ai? Được rồi. Quản sự vừa nghe, lập tức cao hứng ứng hạ. Tân đồ vật đại biểu cái gì? Kia chẳng phải là thuyết minh Lý Cô Nương lại muốn thêm tân chủng loại sao? Cứ như vậy, bọn họ vẫn thiên các lại có thể ở thêm một cái tiền thu. Quản sự. Chính là đáp ứng thực mau. Việc này căn bản là không chờ Hạ Minh Tùng trở về. Tin tức cũng đã chuyển cho Hạ Minh Tùng. Hạ Minh Tùng lập tức hạ lệnh, làm người đem Trần Bình Trần Yến tỉ muội hảo sinh hộ tống đến Kinh Thành đi. tỷ tỷ Kinh Thành thật náo nhiệt A Trần Yến sốc lên xe ngựa mảnh, hưng phấn nói, mắt to nhanh như chấp chuyển, đều không đủ dùng. Trần Bình cũng là nhìn không được, kích động ra bên ngoài nhìn. Ngay cả bọn họ bên kia Thanh Vân Trấn đều không có đường. Hồ lô, bên này thế nhưng có vài cái tiểu hài tử trong tay đều dơ. Phải biết rằng, thứ này còn là không tiện nghi đâu. Mấy văn tiền, liền cấp tiểu hài tử mua cái ăn vặt ăn, đại bộ phận vẫn là luyến tiếc. Cũng chính là bọn họ Trường Bình Thôn. Gần nhất càng ngày càng giàu có Trong thôn tiểu hài tử quá nhật tử Chính là so thanh vân trấn trên còn muốn hảo Hiện giờ làng trên xóm dưới ai không hâm mộ bọn họ trường bình thôn nhật tử A Trường bình thôn cô nương căn bản là không Nghĩ ra bên ngoài gả Cứ như vậy Mặt khác trong thôn tiểu tử Đều là thượng vội vàng muốn đi ở dễ đâu Đừng nói trong thôn người Ngay cả chung quanh trấn trên cũng có đâu Đến nỗi trong thôn tiểu tử ra ngạch cửa Đều sắp bị bà mối cấp đạp vỡ Thật tốt Trần Bình gật gật đầu, ngay sau đó cười. Bất quá, chúng ta thôn nhật tử cũng thực hào. Đó là, nhắc tới nhà mình, Trần Yến đắc ý dơ lên đầu tới. Chúng ta trường Bình thôn nhật từ hào đâu? Trước kia nhà bọn họ chỉ có. Nàng cùng tỉ tỉ hai cái nữ nhi, năm đó hắn nương sinh không ra nhi tử, luôn là bị nãi nãi chèn ép. Cha vừa giật, mang theo bọn họ trực tiếp phân ra, ngủ lại tới rồi trường Bình thôn. Đây chính là mười mấy năm không hướng tới, hiện giờ Nái nái một nhà luôn là muốn theo chân bọn họ lui tới, còn nói cái gì mọi người đều là thân nhân. Phi, lúc trước chèn ép nàng cha mẹ, khi dễ bọn họ thời điểm, như thế nào không nói là thân nhân. Cũng may cha có chú ý, căn bản sẽ không bị nãi nãi dăm ba câu cấp lừa gạt qua đi. Tỷ tỷ, lần này Hương Vân muốn dạy chúng ta cái gì A Trần Yến tò mò hỏi, có phải hay không lại là ăn ngon? Kia chúng ta có phải hay không có thể trước nếm thử? Ngươi A, Trần Bình buồn cười điểm điểm Trần Yến cái chán, tiểu thèm miêu. Hương Vân làm gì đó chính là ăn ngon sao? Trần Yến đô đô môi làm nũng cười. Thực mau Trần ra tỉ mỗi đã bị đưa đến Lý Hương Vân trong phủ, nhìn này tinh xảo tòa nhà, làm hai tỷ mỗi đôi mắt đều. Không đủ nhìn, nhìn phòng trong xinh đẹp nha hoàn, tinh xảo trà bánh, còn có này bố trí tinh xảo nhà ở, tuy là Trần Yến này tùy tiện tính tình, cũng nhìn không được thu liếm lên. Lần đầu tiên, Nhận thấy được bọn họ cùng Lý Hương Vân chi gian chênh lệch có như vậy to lớn Phòng khách nội không khí có trong nháy mắt xấu hổ cứng đờ Bình nhi tỷ chim én tỉ Lý Hương Vân nhận được tin tức lúc sau Bước nhanh đuổi lại đây, vừa thấy đến Trần Bình Trần Yến Đáy lòng vui sướng tất Cả đều hóa thành thiệt tình tươi cười Các ngươi chính là tới, trên đường có mệt hay không Ăn cái gì sao Không biết là chuyện như thế nào Rõ ràng 2 tỷ mội thập phần câu thúc Cũng biết hiện giờ bọn họ cùng Lý Hương Vân tranh lệch là khác nhau như trời với đất, nhưng là, vừa thấy đến Lý Hương Vân lúc sau, kia trung gian sở hữu xấu hổ câu thúc tất cả đều không thấy, phản phất là lại về tới trường bình thôn giống nhau tự tại, không mệt, ăn. Trần Bình cười nói, vừa rồi, trong lòng khẩn trương nháy mắt biến mất, ai nha nha Hương Vân à, ngươi này quần áo thật đúng là đẹp, Trần Yến càng là khôi phục nàng tùy tiện tính tình, không có nửa điểm không được tự nhiên vây quanh Lý Hương Vân chuyển. Ngươi ở trong thôn không trang điểm đều như vậy Mỹ, hiện tại thay đổi một bộ quần áo A, liền cùng ngày đó tiên dường như. Trần Yến lôi kéo Lý Hương Vân Thượng xem hà xem xem không đủ, ta nếu là nam nhân, liền đem ngươi cưới về nhà. Lý Hương Vân Phúc Một chút liền bật cười, chim én thỉ, ngươi nói như vậy nói, ta chính là sẽ ăn và ngươi. Nhìn đến khi hoa quê thím có nhận biết hay không ta cái này, nhi, tức phụ nhi. Đừng nhắc tới chính mình mẫu thân. Trần Yến lập tức liền héo, hơi sợ rụt rụt bả vai, ta nương sẽ đánh chết ta. Ngươi nha, liền ái nói hươu nói vượt. Trần Bình cười mắng, nàng là lấy chính mình cái này muội muội không có cách. Hương Vân, ngươi kêu chúng ta tới là làm chúng ta làm cái gì? Trần Bình, chính xác hỏi, bọn họ lại đây cũng không phải là tới chơi a vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Tới, chúng ta đến trong phòng bếp nói, Lý Hương Vân mang theo Trần Bình Trần Yến 2 tỷ muội đi nàng phòng bếp. Ta muốn làm đâu nhự Đâu nhự Trần Bình cùng Trần Yến lẫn nhau nhìn thoáng qua Căn bản là chưa từng nghe qua thứ này Chính là cái này Lý Hương Vân từ trong ngăn tủ lấy ra ba cái tiểu cái bình Mở ra Ngô Hương Vân Đây là cái gì mùi vị Trần Yến lập tức Che lại cái mũi nhảy khai thật xa Cao mày ghét bỏ hỏi Trần Bình hiển nhiên cũng là không tiếp thu được cái này hương vị Nhưng cũng may không có cùng Trần Yến dường như né tránh Cái này muốn như thế nào ăn Nàng vẫn là tin tưởng Hương Vân lấy ra tới tuyệt đối là thứ tốt, tuy nói hương vị nghe không tốt lắm, nhưng là hẳn là sẽ ăn ngon đi. Có thể như vậy trực tiếp ăn. Lý Hương Vân cười đem một khối hồng phương gắp ra tới, phóng tới tiểu điệp, cho bọn hắn tách ra, làm. Cho bọn họ nếm thử. Trần Yến đột nhiên lắc đầu, hoảng sợ nhìn cái đĩa đồ vật. Cái này không phải xú. Lý Hương Vân giờ khóc giờ cười nói, vừa rồi nàng là đem ba cái cái bình cùng nhau mở ra, đậu hủ thúi hương vị hảo đi. Là tương đối có uy hiếp lực, Trần Bình nhưng thật ra dùng chiếc đũa lộng một chút, để vào trong miệng, tinh tế phẩm, vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, càng nếm càng cảm thấy có khác một phen tư vị. Hương Vân, cái này ăn ngon, tuy nói như vậy khẩu vị, có điểm trọng, nhưng là xứng với màn thầu bánh nướng lớn hoặc là cháo loãng mang ăn ngon. Trần Bình tiếp thu lên thực mau, thậm chí còn nóng lòng muốn thử muốn nếm thử mặt khác hai cái cái bình đồ vật. Trần Yến liền cùng gặp được dũng sĩ dường như nhìn chầm chầm nhà mình tỉ tỉ, Trần Bình tất cả đều nếm xong rồi, lúc này mới nói, cái kia vừa mới bắt đầu ăn thời điểm có điểm không quá thích ứng mặt khác hai cái khá tốt ăn. Cái này thanh phương đầu nhự đâu, vẫn là muốn ra, công một chút, có người không thích trực tiếp như vậy ăn. Lý Hương Vân nói, bên kia đã nổi lên chảo dầu, dầu chiên đậu hủ thúi, cỡ nào nổi danh một đạo ăn vặt A, thích người là muốn ngừng mà không được, không thích chính là kính nhi viễn chi. Dù sao, nàng tin tưởng, đại tinh không có khả năng một cái tiếp thu người đều không có. Đem đầu hủ thúi dầu chiên lúc sau, xứng với gia vị, lại làm Trần Bình nếm nếm. Trần Bình ánh mắt sáng lên, thật là có điểm rất không được miệng A. Ăn ngon, này vị thật là lại giòn lại non mềm, tiên hương còn mang theo một chút hơi cay, thật là ăn quá ngon. Hương Vân, cái này muốn như thế nào làm? Trần Bình kích động hỏi, nàng tin tưởng, nếu là này đâu nhự làm thành. Bọn họ trường bình thôn đã có thể lại muốn nhiều một tuyệt bút tiền thu đâu Tỷ tỷ Thật sự ăn ngon như vậy Vẫn luôn tránh ở bên cạnh Trần Yến tò mò thấu lại đây Tuy nói nghe hương vị không tốt lắm nghe Nhưng là nhìn đến tỷ tỷ cái này phản ứng Hẳn là Ăn rất ngon đi Nàng cũng muốn thử xem Trần Bình buồn cười đem trong chén dầu chiên đầu hủ thúi đưa cho nàng Nếm thử Khá tốt ăn Trần Yến tiếp nhận chén thử đi ăn Lý Hương Vân còn lại là cùng Trần Bình nói dự tính của nàng Này phân đầu nhự là yêu cầu lên men một đoạn thời gian, hơn nữa ban đầu thời điểm là có độ ấm hạn chế. Hiện giờ thời tiết càng ngày càng nhiệt, ta nhớ rõ trong núi có mấy chỗ sơn động không phải sao, nơi đó độ ấm liền có thể. Lý Hương Vân tinh tế. Cùng Trần Bình nói chế tác phương pháp, như thế nào lên men, như thế nào ra hệ sợi, ước, còn có nước kho cùng với phong ấn. Nó như vậy, làm ra một vò từ đầu nhự chẳng phải là muốn hao phí thời gian rất lâu. Trần Yến ra tiếng hỏi. Trần Bình quay đầu vừa thấy, nhìn không được che miệng nở nụ cười. Trần Yến cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay chống chơn chén, cũng ngượng ngùng vò đầu cười. Tỉ, ngươi đừng cười ta sao? Ai biết cái này ăn ngon như vậy? Nàng một cái không? Nhìn xuống, tất cả đều cấp ăn. Liền tính là đều ăn, nàng còn tưởng lại đến một chén đâu? Kỳ thật, chỉ cần phong kín bảo tồn 7 ngày chính là có thể ăn, nhưng là đâu? Gửi thời gian trường, hương vị càng tốt, càng thêm tinh khiết và thơm. Lý Hương Vân giải thích xong rồi, nhìn về phía Trần Bình, nàng có cái gì không hiểu có thể tiếp tục hỏi. Trần Bình nhưng thật ra thận trọng, sở hữu bước đi đều lặp lại một lần, xác định chính mình không thành vấn đề, lúc này mới tỏ vẻ học. Xong, đến nỗi kia nước kho gì đó, Lý Hương Vân tự nhiên sẽ làm vấn thiên các cấp mang về trường Bình Thôn. Buổi tối thời điểm, đại gia ăn xong rồi cơm, hảo hảo nói nói Lý Hương Vân sau khi rời khỏi, trường Bình Thôn phát sinh hết thẻ, nghe trường Bình Thôn càng ngày càng tốt. Lý Hương Vân cười hỏi Trung quanh thôn thế nào Tương đương hảo Trần Yến Hưng phấn liền khoa tay múa chân lại nói Chúng ta làm gì đó càng ngày càng nhiều Yêu cầu mướn người cũng nhiều Ngay cả Chúng ta chạy chăn nuôi đều mở rộng không ít Đậu hủ phương pháp đã giao cho vấn thiên các Hiện giờ các nơi đều có đầu hủ bán Nhưng là Kia đậu ra đậu phụ khô gì đó Đã có thể chỉ có bọn họ trường bình thôn cung ứng Hơn nữa các loại món kho Bọn họ thu vào chính là nhiều vô cùng Thật nhiều nhân ra trong nhà đều may lại phòng ở, nhật tử qua đến rực rỡ. Nói lên chung quanh biến hóa, Trần Bình cũng là kích động. Trước kia, nàng trước nay liền không có nghĩ tới, nhật tử. Gặp qua đến tốt như vậy, vậy là tốt rồi. Lý Hương Vân cười, chỉ cần chậm rãi kéo, mọi người đều sẽ càng ngày càng tốt. Ba người một liêu liền cho tới đa khuya, phòng nội thường thường có tiếng cười truyền ra tới, nghe liền biết phòng trong vài người có bao nhiêu vui vẻ. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, Lý Hương Vân liền mang theo Trần Bình Trần Yến 2 tỷ muội đi kinh thành chơi, thuận tiện cấp hoa quê thím Lý chính bọn họ mua điểm đồ vật, làm hai chị em giúp nàng mang về. Hương Vân, thật sự không cần, ngươi làm vấn thiên các đưa trở về đồ vật, ta nương còn đều cùng bảo bối dường như thu luyến tiếc sử dụng đâu, ngươi lại cấp mua, vẫn là phóng, ngươi cũng đừng tiêu pha. Trần Bình cự tuyệt nói, Lý Hương Vân cười, ta đây liền càng đến mua, mua lúc sau, làm hoa quê thím dùng không cần a, phóng thời gian dài nên hỏng rồi. Xem hoa quế tím đau lòng không đau lòng. Trần Yến vừa nghe phụt liền cười, đối với Lý Hương Vân dựng ngón tay cái, vẫn là ngươi lợi hại. Mua một ít phương tiện mang theo đồ vật, còn có một ít trong kinh thành đa dạng mới mẻ độc đáo tiểu trang sức, mấy thứ này cấp hoa quế tím bọn họ, mang đẹp cũng sẽ không quá phiền toái, thực thích hợp. Đúng rồi, cho các ngươi mang điểm khăn trở về. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, ta đã định xong rồi. Các ngươi nhìn xem, nếu là có các ngươi thích đa dạng, liền lại định các ngươi thích. Lý Hương Vân mang theo Trần Bình Trần Yến đi theo thù phường, lấy ra. Không ít khăn tới, mặt trên theo đều là đơn giản đa dạng, bởi vì theo pháp bất đồng, nhưng thật ra thoạt nhìn hết sức đẹp. Tuy nói không có kia hoan quý thế gia phu nhân tiểu thư nồng đậm rực rỡ phú quý, nhưng là, cấp Trần Bình bọn họ sử dụng vừa lúc, đơn giản lại tinh xảo một chút đều không đột ngột, rốt cuộc bọn họ ở trong thôn. Nếu là dùng đẹp đẽ quý giá khăn ngược lại là chẳng ra cái gì cả. Thật xinh đẹp. Trần Yến kích động phiên những cái đó khăn, kinh hỉ hỏi. Hương, Vân, đây đều là cho chúng ta. Không chỉ là cho các ngươi a còn có trong thôn những người khác. Lý Hương Vân cười tủm tìm treo gẹo, nhìn xem người trong thôn thích sao. Nếu là thích nói, lần sau ta làm vấn thiên các người lại cấp mang qua đi một ít. Sao có thể không thích? Trần Yến vui vẻ đôi mắt đều sáng lấp lánh, nhìn xem cái này sờ sờ cái kia, chính là tương đương thích đâu. Mang theo Trần Bình Trần Yến đi ăn cái gì, sau đó chính là các loại mua mua mua, cấp hoa. Quế thím còn có lý chính bọn họ tiêu tiền, lý hương vân là một chút đều không đau lòng. Phải biết rằng, lần này tới, Trần Bình còn cho nàng mang đến hoa Quế thím cho nàng làm giày Kia mật mật đường may, vừa thấy chính là tương đương dụng tâm. Biết rõ nàng ở Kinh Thành có thể là cái gì cũng không thiếu, nhưng là hoa quê thím vẫn là nhớ thương nàng, lấy ra chính mình nhất có thể lấy đến ra tay, nhất ấm áp đồ vật, cho nàng đưa tới. Phỏng chừng, lần này cần không phải Trần Bình. Trần Yến 2 tỷ muội lại đây, này dày liền phải làm vấn thiên các người cho nàng mang đến. Đúng rồi, lại mua một chút son phấn đi. Lý Hương Vân lôi kéo Trần Bình Trần Yến đi Kinh Thành lớn nhất son phấn cửa hàng. Nơi này chính là chuyên cung huân quý thế gia. Ra cái gì tốt đều trước đưa đi cấp huân quý thế ra, giống nhau gia đình giàu có lại đây, chọn đều có khi chọn không đến tốt, nhưng là Lý Hương Vân chính là không giống nhau a. nàng hiện tại chính là trong kinh thành. Chạm tay là bỏng người tâm phúc, son phấn cửa hàng tiểu nhị vừa thấy đến Lý Hương Vân tiến vào, lập tức liền đón qua đi, Lý cô nương tới, cô nương phân phó một tiếng, yêu cầu cái gì, chúng ta cho ngươi đưa tới cửa là được, hả tất tự mình đi một chuyến đâu. Bọn họ cửa hàng làm được cái này quy mô, chính là tin tức linh thông đâu. Có thể không biết này Lý Hương Vân chính là cấp vấn thiên các cung cấp các loại món kho người sao. Càng đừng nói kia máy gieo hạt cấy mà cơ, đều là cùng lệ vương hợp tác đâu. Người như vậy, bọn họ không hảo hảo chỗ hảo quan hệ, kia không phải nói dỡn sao. Không có việc gì, cửa hàng càng toàn một ít. Lý Hương Vân cười nói, làm Trần Bình cùng Trần Yến tỉ muội đi chọn chọn xem, có hay không bọn họ thích. Lý Hương Vân đối với không quá cảm thấy hương thú, liền đi Trần Bình cùng Trần Yến tỉ muội trọn, nàng đi bên cạnh ngồi chờ. Lý Hương Vân mới vừa ngồi trong chốc lát, bên ngoài lại vào vài vị cô nương. Ai làm nhà này son? Phấn cửa hàng là toàn bộ kinh thành tốt nhất đâu. Không phải ra tân phẩm đúng hạn đưa tới cửa huân quý thế gia tiểu thư phu nhân, chính là sẽ thường thường lại đây nhìn xem. Rốt cuộc nếu là dùng đồ vật hà xuống người sau nói, chính là sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ai, đây là có chuyện gì à? Này cửa hàng bên trong như thế nào người nào đều có thể vào được Vừa mới vào cửa vài người chung một cái đột nhiên ghét bỏ chất vấn trong tiệm tiểu nhị Lý Hương Vân ban đầu cũng Không để trong lòng Rốt cuộc này cửa hàng nhiều người như vậy đâu Ai biết người này là với ai có tư oán bới lông tìm vết đâu Này nông thôn đến như thế nào bỏ vào tới Các ngươi không sợ ô uế địa phương Ta còn sợ dính lên cái gì không sạch sẽ đổ vật đâu Lý Hương Vân đôi mắt nhíu lại Buông xuống chén trà đứng lên Hóa ra đây là hướng về phía Trần Bình Trần Yến tới, nàng mang đến người, dựa vào cái gì bị người nhục nhá, hướng phía trước đi đến, Lý Hương Vân ánh mắt trước. Tiên tìm tìm Trần Bình cùng Trần Yến hai tỉ muội, nhìn thấy bọn họ hai người cầm một hộp phấn mặt, trên mặt tràn đầy xấu hổ cứng đờ đứng ở nơi đó, Lý Hương Vân trong lòng hòa khí đằng mà một chút liền xông ra, ba bước cũng làm hai bước đi qua, đứng ở Trần Bình Trần Yến phía trước, chặn những người khác đánh giá bọn họ ánh mắt. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai like là vương gia viện vương đại tiểu thư A. Lý Hương Vân vừa thấy cái kia bới lông tìm vết người, nhận thức A, không chỉ có nhận thức, hơn nữa vẫn là người quen A. Này còn không phải là đi theo lâm nhá nghiên bên người, nịnh bỡ nàng vương gia viện sao. Tam lưu thế gia thiên kim tiểu thư, ở kinh thành hoan quý thế gia là bài không thượng cái gì danh hào, nói cách khác, cũng không cần cố ý chính mình tới cửa hàng mua son phấn. Vừa thấy đến là Lý Hương Vân, Vương gia viện trong lòng trước khiếp, co rúm lại xúc, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới Lý Hương Vân, nàng chính là kiến thức quá Lý Hương Vân lợi hại, như thế nào, Vương tiểu thư là khinh thường từ trong thôn tới người A, Lý Hương Vân châm biếm hỏi, Vương gia viện là không nghĩ cùng Lý Hương Vân đối thượng, nhưng là, Lý Hương Vân như vậy đối nàng nói chuyện là một chút đều không cho thể diện A. Cùng nàng cùng nhau tới tiểu tỉ muội xem ánh mắt của nàng đều không thích hợp. Lý Hương Vân như vậy không cho nàng mặt mũi, là muốn làm gì. Vương gia viện cũng là có tính tình. Lý Cô Nương, xem ngươi nói, ta như thế nào sẽ khinh thường từ trong thôn tới người đâu. Rốt cuộc, ngươi cũng là từ trong thôn đi ra. Hiện giờ như vậy bản lĩnh, ta sao có thể khinh thường đâu, đúng không? Vương gia viện âm dương quái khí cười nói. Đúng rồi, Lý Cô Nương Gần nhất như thế nào không gặp ngươi đi tìm Lâm Tiểu Thư đâu? Ngươi ở Kinh Thành còn không phải là như vậy một người thân sao? Có chuyện gì không còn phải dựa vào Lâm Tiểu Thư giúp đỡ ngươi sao? Lý Hương Vân Hiện Tại tin tưởng này vương gia viện gia tộc địa vị ở Kinh Thành có bao nhiêu thấp? Ít nhất ở huân quý thế gia chung là bài không thượng hào. Nói cách khác, vì cái gì tin tức sẽ như thế bế tắc, còn tưởng rằng nàng nơi trốn đều dựa vào Lâm Nhá Nghiên sao? Lý Hương Vân không cùng Vương gia viện rong dài, một câu liền có thể đem nàng sở hữu âm dương quái khí cấp dối trở về, ta nhớ rõ Lâm Nhã nghiên cũng là từ nông thôn đến đi. Vương gia viện sắc mặt xoát một chút liền thay đổi. Câu nói kế tiếp, Lý Hương Vân liền không có tất yếu nói cái gì nữa, xoay người sang chỗ khác, đối với Trần Bình cùng Trần Yến cùng giống như người không có việc gì nói, Bình nhi tỉ, chim én tỉ, các ngươi nhìn chúng nào mấy thứ. Trần Yến tính tình hoạt bát, Nhìn thấy cái kia xuất khẩu thương bọn họ nữ nhân bị Lý Hương Vân cái mắng trở về, trong lòng hết sức thống khoái, cười hì hì nói, ta thích cái này A, bất quá nhan sắc có thể hay không quá diễm nha. Ăn Tết thời điểm đồ. A, nhiều vui mừng. Lý Hương Vân cười liền thế Trần Yến làm quyết định. Chỉ là ăn Tết dùng A Trần Yến lắc lắc đầu, đem kia hộp phấn mặt thả xuống dưới, này cũng quá láng phí. Không sao, trở về cũng có thể cấp hoa quê thím còn có bình nhi tỉ cùng nhau dùng A cũng không láng phí. Lý Hương Vân cấp Trần Yến ra chủ ý. Ai, cũng đúng vậy. Trần Yến vừa nghe, liên tục gật đầu, Hương Vân, vẫn là ngươi thông minh. Vương gia viện rốt cục là tìm được rồi cơ hội muốn hòa nhau. Mặt mũi tới, lý cô Nương đương nhiên thông minh, nói cách khác, cũng sẽ không rời đi kia thốn, tới kinh thành đầu nhập vào nàng muội muội. Trần Yến vừa nghe liền nóng nảy. Hương Vân ở trường bình thôn thời điểm, bọn họ quan hệ gần đây. Nàng nương chính là đem Hương Vân trở thành thân khuê nữ xem, nàng cũng đem Hương Vân trở thành chính mình muội muội. Chính mình muội muội bị người như vậy khi dễ, Trần Yến có thể nhẫn được. Hương Vân đầu phục ai? Trần Yến trực tiếp mở miệng liền sặc qua đi, nàng muội muội, nàng muội muội là ai? Cái kia ở trong thôn cái gì việc đều không làm, tất cả đều đẩy cho Hương Vân làm muội muội sao? Vừa thấy đến trực tiếp nương lại đây nhận thân Lập tức liền đi được liền bóng người đều không có Chính mình chạy tới hưởng phúc muội muội Hương Vân yêu cầu đầu nhập vào nàng Hừ, ngươi hiện tại đi hỏi thăm hỏi thăm Các ngươi kinh thành sẽ không không hỏi thiên các đi Kia ăn món kho là nơi nào tới Kia đều là Hương Vân làm được Mang theo chúng ta thôn cùng chung quanh thôn người cùng nhau Làm chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt quá Mọi người đều có thể ăn no mặc ấm Ra có thừa lương ta xem ngay cả các ngươi trong kinh thành đều có khất cái, chúng ta thôn chung quanh liền không có. Trần Yến một phen nói ra tới, rỗi đến vương gia viện sắc mặt là chợt thanh chợt bạch, nàng thế nhưng bị một cái từ nông thôn đến nha đầu thúi cấp mắng. Chim én thỉ, hà tất cùng loại người này. Sinh khí đâu? Lý Hương Vân chờ đến Trần Yến mắng xong, lúc này mới khuyên một câu. Lý Hương Vân giả mù sa mưa bộ dáng, tức giận đến vương gia viện thiếu chút nữa không xóa khí, đều mắng xong rồi. Nàng khuyên có ích lợi gì?" Trần Bình hỏi một câu, "Hương Vân, người kia là ai? Chúng ta liền không hỏi xanh đỏ đen trắng đi lên cứ như vậy nhục nhã người." Vốn dĩ cũng không phải ai, bất quá, nàng sau lưng có chỗ dựa a." Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, "Ta cái kia muội muội, hiện tại Ninh Uy Phong, thái tử a, chính là nàng biểu ca, người này dựa vào ta cái kia muội muội, ngươi nói, nàng có thể không kiêu ngạo sao?" Trần Bình khiếp sợ bưng kín môi. Trần Yến cũng không thể tưởng tượng nhìn về phía vương gia viện, ai cũng không biết thời điểm, ở son phấn cửa hàng bên ngoài, có mấy người đứng lại, Nguyễn Huyên sắc mặt có điểm không quá đẹp nhìn bên trong, làm bị nhắc tới đương sự lâm nhá nghiên, kia tươi cười còn lại là cương ở trên mặt, lại là Lý Hương. Vân, vì cái gì cái này Lý Hương Vân liền càng muốn cùng nàng không qua được, cái này làm cho biểu ca thấy thế nào nàng. Son phấn cửa hàng bên trong người cũng không biết nói bên ngoài có ai, lúc này vương gia viện chính là hết sức đắc ý. Đặc biệt là nhìn đến kia hai cái từ nông thôn đến giá nha đầu giật mình bộ dáng, nàng liền cảm thấy chính mình eo đều ngạnh. Không sai, lâm tiểu thư biểu ca là đương kim thái tử, các ngươi cần phải biết rõ ràng, đắc tội chính là ai. Trần Yến Rốt cuộc tuổi còn nhỏ một chút, bị vương gia viện vừa nói, chính là luông cuống. Bất an nhìn Lý Hương Vân, nàng vừa rồi nói như vậy nói nhiều. Có thể hay không cấp hương vân Trọc phiền toái A. Nàng lợi hại như vậy, là thái tử biểu muội như thế nào một chút đều không nghĩ nàng dưỡng mẫu dưỡng phụ A. Người như vậy, thái tử còn đương thành bảo bôi nói, thật là mắt mù. Trần Bình Nhưng thật ra ổn trọng đến nhiều, nhanh chóng đem đề tài cấp xả tới rồi lâm nhá nghiên trên người. Thái tử cũng sẽ để ý thanh danh đi. Chỉ cần hướng trường Bình Thôn điều tra điều tra liền sẽ biết hắn biểu muội là cái dạng gì người. Bệ hạ là minh quân kia thái tử cũng không phải là cái hồ đồ người đi Trần Bình ngươi làm càn dám bôi nhọ đương chiều thái tử Lâm Nhá nghiên rốt cuộc nghe không nổi nữa vội vàng đi vào lạnh giọng quát lớn nói Lý Tú Linh Trần Bình kinh ngạc nhìn hiện giờ trang điểm khác nhau rất lớn Lâm Nhá nghiên cái gì Lý Tú Linh vương ra viện vội vàng nịnh bỡ đứng dậy răn dậy Trần Bình đây là an ninh hậu phủ đại tiểu thư Lâm Nhá Nhiên Lâm đại tiểu thư gặp được thái tử điện hạ các ngươi còn không hành lễ vương gia viện cáo mượn oai hùng quát lớn một tiếng lúc này chính là đem Trần Bình Trần Yến cấp sợ hãi không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự gặp thái tử bọn họ cấp hương vân chọc phiền toái này son phấn cửa hàng tới đều là gia đình giàu có tiểu thư thật vất và gặp được đương chiều thái tử phát hiện thái tử còn như thế anh Tuấn một đám thật là đáy lòng nai con chạy loạn rất nhiều người nghe được vương gia viện nói vừa định muốn hành lễ Đã bị Nguyễn Huyên cấp ngăn trở, bên ngoài, không cần đa lễ. Hắn là thái tử, cũng không cần ra cửa một chuyến khiến cho người một đường cho hắn quỷ lại đi. Hắn phụ hoàng không có việc gì còn thường phục ra tới đi dạo, phụ hoàng bị nhận ra tới cũng không có làm người quỷ lại. Chẳng lẽ hắn còn có thể lướt qua chính mình phụ hoàng? Đi! Cái này vương gia viện thật là ai cáo mượn oai hùng A Vừa nghe Nguyễn Huyên nói như vậy, những cái đó thiên kim tiểu thư là không quỳ đã bái, nhưng là cũng doanh doanh nhún người hành lễ. Tranh thủ cấp Thái tử Điện Hạ lưu cái ấn tượng tốt, rốt cuộc. Hiện giờ Thái tử chính là còn không có tuyển phi đâu. Kia Đông Cung bên trong còn không có nữ nhân vào ở. Bọn họ nếu là nắm chắc ở cơ hội, có phải hay không có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu. Đặc biệt Thái tử. Điện Hạ lớn lên một bộ hảo bộ ráng, như vậy tuấn tiếu lang quân, bọn họ rất muốn đâu. Tỷ tỷ, ngươi mang theo trần ra tỷ mội tơi mua đồ vật A. Lâm Nhá Nghiên cũng không có để ý tới vừa rồi vương ra viện sự tình. Giống như cái gì đều không có phát sinh dường như Lâm Nhá Nghiên muốn như vậy bóc qua đi Nhưng là Cũng phải hỏi hỏi Hương Vân đồng ý không đồng ý a Đúng vậy Tới mua cái đồ vật Đều phải bị người khinh thường Thái tử biểu muội liền như vậy ghê gớm sao Lý Hương Vân cười hỏi Lâm Nhá Nghiên Chỉ là kia tươi cười chung không có nửa điểm độ ấm Chỉ có nồng đậm châm trọc Tỉ tỉ Ngươi nói hươu nói vượn cái gì Lâm Nhá Nghiên hoảng loạn nhìn thoáng qua Nguyễn Huyên Tựa hồ là thực lo lắng Lâm Nhã Nghiên khuyên nhủ, không cần nói bậy, chạy nhanh cấp Thái tử điện Hà bồi tội. Thái tử điện hạ luôn luôn nhân hậu, sẽ không trách tội ngươi làm càn. Lâm Nhã Nghiên một ngụ một cái Thái tử điện hạ nhắc nhở Lý Hương Vân, nàng đối mặt. Người là ai, không cần chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Trần Bình vừa muốn hành lễ thỉnh tội, lại bị Lý Hương Vân cấp ngăn cản, nàng nhìn về phía Nguyễn Huyên, hỏi, "Thái tử điện hạ, có người đánh ngươi danh hào ở chỗ này ức hiếp bá tánh?" Đây là ta làm càn, vẫn là có người ở giả danh lừa bịt cũng hoặc là thái tử điện hạ chính là như thế đại uy phong. Lý Hương Vân nói, làm chung quanh mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm nàng. Trong óc bên trong chỉ hiện lên một ý niệm, người này không phải là điên rồi đi. tỷ tỉ, tỉ, ngươi làm gì? Lâm Nhá Nghiên không nghĩ tới Lý Hương Vân thế nhưng lớn mật như thế, vội vàng quát lớn. Quát lớn xong rồi, Lâm Nhá Nghiên lại vội vàng xoay người, nhu nhu vì Lý Hương Vân cầu tình biểu ca, tỉ tỉ của ta là bộc tuyệt, ngài đừng nóng giận, ăn ngay nói thật không thể sao, Lý Hương Vân mở ra đôi tay, cười lạnh nói, dựa vào cái gì từ nông thôn đến liền phải bị người khinh, thường, có người còn không phải là ý vào nhận thức thái tử, mới như vậy kiêu ngạo sao, nói, Lý Hương Vân ánh mắt dừng ở vương gia viện trên người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ một phách chính mình cái chán, đúng rồi, ta sai rồi, lâm nhá nghiên trong lòng vui vẻ, Lý Hương Vân chịu nhận sai chịu thua thật là không dễ dàng A Chỉ tiếng, lâm nhá nghiên kinh hỉ còn không có biểu lộ ra tới liền nghe được Lý Hương Vân tiếp tục nói, nàng không phải nhận thức thái tử, mà là nhận thức thái tử biểu muội đâu.